vô thượng thần đế 478. t r ư ơ chương 5 0 4 n g n g ư ơ i ờ i còn thay ta lo lắng liễu quân liễu thanh hai người chỉ là lặng lẽ nhìn lấy bị một vân bắt ban ninh năm cái người một vân nhìn lấy năm người cười nói nhìn đến sáu v ị là hợp kế tốt tại c á i này bên trong chờ ta liễu quân khí chất âm lãnh hờ hững nói một vân ngươi không biết rõ bên ngoài phát sinh cái gì chỉ là trước mắt tất cả mọi người là rơi vào phải chết chỗ thức thời điểm đem ngươi thân bên trên đổ vật sao cho chúng ta ta nhóm có thể dùng để ngươi tại c á i này bên trong tránh nạn tránh nạn m ụ c vân lông mày nhíu lại liễu thanh dáng người xinh đẹp mỉm cười nói ngươi quả nhiên không biết rõ bên ngoài phát sinh cái gì cả cái c h i ế t ảnh thế giới bên trong khắp nơi đều là nguy cơ liền là đảo hải thần cảnh đại nhân vật đã c h ế t hết tông môn phía sau phái phái tới đảo hải cường giả cũng là không giống nhau người sống cũng liền ta nhóm những này đảo đại thần cảnh cấp bậc còn có một chút người sống sót cách này bên trong đất là trở thành địa ngục bất quá cách này trong lòng đất cái hố bên trong lại là khá là an toàn Đại gia đều ở nơi này chờ đợi thời cơ. Chuyện gì xảy ra? Mục v â n Thương Trung Thông cũng là nói. Nguyên Long cổ giáp y lấy ra đi. Mọi người cùng nhau nghiên cứu một chút. Không thể nói có thể dùng trốn khỏi này chỗ. Nghe đến cách này lời nói, Mục v â n sắc mặt cổ quái. Thương Trung Thông trong lòng cũng là bất đắc dĩ. Ban đầu hắn xác thực là cùng Ban Ninh một đạo hợp tác. chuẩn bị tại cách này bên trong mai phục mục vân có thể là chờ hơn một năm thời gian mục vân căn bản không có ra đến tính toán hắn thế là rời đi đụng đến thương m ổ n g ngâm thương hàm tiếu hai người kết bạn mà đi ai biết cách này chiết ảnh thế giới bên trong thế mà là phát sinh ngụy biến đạo hải thần cảnh cấp bậc cường giả lần lượt bị giết chết mà đ ả o đài thần cảnh cấp bậc bọn hắn cũng là không thể không chạy trốn. Cách này một trốn, dòng g i ã thời gian mấy năm. Tại cách này như cùng địa ngục thế giới bên trong, như heo chó một dạng sống sót, t h ẳ n g đến lại lần nữa về tới đây, một vị mới đến ổn định lại. Mà tại cách này bên trong, thương trung thông ba người cũng là lại lần nữa gặp ban ninh, không nghĩ tới. ban ninh cảm thấy mình một người khá là nguy hiểm tìm đến liễu quân liễu thanh hai huyên muội lần này sáu người tính là triệt để tại cách này bên trong chờ đợi chờ đợi mục vân xuất quan tìm cơ hội nếu như mục vân thân bên trên nguyên long cổ giáp y có thể đủ cầm tới tay bọn hắn ngược lại là khả năng có cơ hội trốn khỏi tử địa tốt lành một lần tìm tòi bí mật lại là thành địa ngục trước mắt không thể không đến tìm cầu sinh cơ hội thực tại là để người khó d ù n g tiếp nhận mục vân liền tính ngươi có thể chạy có thể là bên ngoài ngươi trốn không thoát hiện tại cách này bên trong đất là địa ngục nghe đến cách này lời nói mục vân lại là nhịn không được cười nói địa ngục liền tính bên ngoài là địa ngục có thể lưu lấy ngươi nhóm đối ta có chỗ tốt gì sao? Bành Mục v â n b à n tay bên trong k i n h lực bạo phát, ban ninh thân thể trực tiếp nổ tung thành toái phiến. Trước giải quyết mất một cách lại nói, Mục v â n nhìn về phía năm người, cười cười nói, như là ngươi nhóm nhận là ta là có thể dùng tùy ý ngươi nhóm bắt đến, kia có thể là m ư phần sai, trên thực tế hẳn là ngược qua đến. lời này vừa nói ra, mục vân vừa xài bước ra, thể nội sát khí cuồn cuộn mà ra, xích nhật thao thiên đạo lực cực nóng, b à n g bạc mà ra, tiếng oanh minh không dứt bên tai, cái này r a hỏa muốn lấy một địch năm, đạo đài tứ trọng, thương trung thông thấy cảnh này cũng là sườn sốt một chút. m ộ c vân thế mà từ đạo đài tam trọng đi đến đạo đài tứ trọng chỉ là thời gian 10 năm mà thôi. cách này đủ để chứng minh m ộ c vân tại kia thất kiếm đài khẳng định là được đến vật càng quý giá. giết năm người cách này lúc càng là không có lời nào để nói. có thể đủ đồ m ộ c vân được đến cơ duyên hội là khó có thể tưởng tượng. oanh cái hố bên trong đất sung núi chuyển. khủng bố đạo l ự c n ba động, tràn ngập bách lý, liễu quân, liễu thanh cũng là đạo đài thất trọng cảnh giới, lại thêm thương trung thông ba người, năm cái đạo đài thất trọng, tự nhận là chém giết một vân, có thể nói là thuận tay, có thể là làm lần va chạm đầu tiên về sau, năm người lại là thần sắc nhất biến, không thích hợp. liễu quân ánh mắt trì trệ, chuyện gì xảy ra? m ộ c vân đạo đại tứ trọng cảnh giới vì cái gì như này không giống bình thường cho người cảm giác so với bọn hắn năm người bất kỳ người nào đều không kém giật mình sao một vân cầm trong tay đổ tội kiếm nhìn về phía liễu quân cười nhạo nói cảnh giới cũng không thể đại biểu hết thầy một câu rơi xuống một kiếm giết ra bích diễm tràm kiếm khí như gió gào thét mà ra, đạo đạo kiếm khí giống như là hóa thành từng sợi bích s ắ c hỏa diễm phóng suốt ra nóng rực mà khủng bố sát khí bành bành liễu quân đứng mũi chịu sào có thể là làm hắn thi triển đạo quyết vung vẩy song quyền oanh kích đến đạo đạo kiếm khí có thể là kiếm khí lại tựa hồ như không lọt vào mắt hắn bất kỳ cái gì công kích trực tiếp chém giết mà tới. Phúc phúc phúc phúc, từng đạo kiếm khí xuyên thủng liễu quân thân thể. Một vị đạo đài thất trọng bị một vị đạo đài tứ trọng trực tiếp xuyên thủng. Đại ca, một bên liễu thanh thần sắc run lên. Ngươi ta thế nào rồi? Mục vân lại là không hề dừng lại một chút nào. Đạo đài tứ trọng mục vân đối diện với mấy cái này vị đạo đài thất trọng vốn là không có gì áp lực. lại thêm tập được thất chiêu thuật, cách này bảy đạo sát chiêu, công kích lực càng là tăng gấp đôi. thất chiêu thuật, mỗi một chiêu đều rất mạnh, oanh oanh oanh, trầm thấp tiếng oanh minh, không ngừng m ộ c phát ra, rất nhanh. thương trung thông, thương bổng ngâm, thương hàm tiếu, liễu thanh bốn người, liền là kiến thức đến thời khắc này một vân, là có kinh khủng bực nào. Bích Diễm chạm, Hồng t r à o chạm, h u y ế n Vân chạm, vẹn vẹn là tam thức kiếm chiêu, chính là để bốn người chống đỡ không nổi. Trước mắt cũng không phải là bốn người vây công m ụ c vân một người, mà là m ụ c vân một người, muốn đánh giết bốn người, oanh long lộng, liên tiếp va chạm phía dưới, công kích phía dưới, bốn người phân biệt bất đồng độ bị thương. mà mục vân lại là khí thế như hồng, chưa từng có nửa phần xu hướng suy tàn bày ra, đáng chết! thương trung thông phấn nổ quát, mục vân, giết ta nhóm, ngươi cuối cùng cũng chết tại cách này bên trong, này chỗ đắt là luyện ngục, người nào cũng trốn không được bị đi, ngươi còn thay ta lo lắng, mục vân một câu quát xuống, trực tiếp một kiếm quét ra, thương trung thông chật vật trốn tránh. có thể trung quy là tốc độ chậm chút cả c á i người cánh tay trái trực tiếp bị một vân kiếm khí chạm toái trinh lịch quá lớn lưu lấy ngươi nhóm ta liền có thể chạy đi rồi vui đùa ngay sau đó một vân không nói thêm gì nữa xuất thủ lần nữa t h ẳ n g hướng bốn người thật lâu cái hố thạch lâm phạm vi mắt đầy bừa b ộ n trên mặt đất sáu cố thi thể chết hình dáng thảm liệt, mục vân sửa sang quần áo, từng bước một rời đi này chỗ, thư sướng, cách này nhất khắc, mục vân cảm giác đến lực lượng cường đại khủng bố, bốn tòa đảo đại khủng bố, để mục vân càng thêm khát vọng, sớm ngày ngưng tụ chín tòa đảo đài, đạp vào đảo hải thần cảnh, một vào đảo hải, thể nội đảo lực, hùng hậu như biển. đạo hải thần cảnh cấp bậc tồn tại mới thật là vấy tay một cái lực lượng có thể băng sơn đoạn hải băng thông thiên chi sơn đoạn đại lục chi hải bên ngoài một vân lầm bẩm ở giữa tìm đến một đạo cửa hang rời đi cách này trong lòng đất cái hố hắn thân ảnh xuất hiện tại đại địa ở giữa nhìn về phía bốn phương thiên địa lại hơi hơi sững sờ. nguyên bản này chỗ là Nguyệt Nha Hà Cốc h ú c xả không gian hết t h ả y đều giống như Nguyệt Nha Hà Cốc có thể là trước mắt ngẩng đầu nhìn lên trời lại là phát hiện cách này tự nhiên màu đỏ tươi có lấy từng sợi tạo thành từng dải huyết tuyến trôi nổi bất định mà đại địa phía trên cũng là có lấy vô tận huyết vón g tựa hồ hướng lấy bốn phương tám hướng phóng xạ mở đi ra cái này là thế nào rồi? mục vân một thời gian n g ố c tại tại chỗ, mà cũng lúc nguyệt nha hà tốc thiên chiếu môn trước, cái này lúc cũng là tập hợp không ít người. vô thượng thần đế 478. t r ư ơ chương 5049 k g i c h ỗ g i a ra không được. những này người bên trong nhìn một cái, có không ít gia tử thương tộc tiêu i a o cùng thiên phượng tôn. g mà đầu lĩnh ba người chính là từng tại thương thiên tông di tích lúc đội ba người thương tộc thất gia thương chú tiêu giao cung liễu văn trinh thiên phượng tông ngô văn khiêm ba vị đạo vẫn thần cảnh cử đầu nhân vật mang theo trên trăm vị đạo hải đạo đại thần cảnh cấp bậc võ giả tập hợp tại này môn trước thế nào làm ngô văn khiêm chậm rãi nói ban đầu thiên phượng tông có 5 vị phó tông chủ thượng đông phương hề thanh yên kinh phàm hắn ngô văn khiêm cùng với vương tâm nhã mà vương tâm nhã là năm vị phó tông chủ tư lịch nhất nhẹ trên thực tế cách này dạng khổ sai sự tình đều là vương tâm nhã đến làm chỉ là lần trước thương thiên tông di chỉ chuyến đi vương tâm nhã bế quan không có cách hắn đến ma lần này càng khí người vương tâm nhã thành vì đạo vẫn tam tài cảnh so hắn ngô văn khiêm càng mạnh cho nên lại đến phiên hắn xuất mã ta nhóm cái này mấy năm đã là phái phái 30 vị đạo hải thần cảnh cấp bậc tiến vào trong đó có thể không hề có một chút tin tức nào chẳng lẽ muốn đạo vẫn tiến vào tìm tòi hư thực sao đạo vẫn thần cảnh có thể nói là ba đại tôn g bất kỳ bên nào hạc tâm nhân vật liền là thương châu, ngô văn khiêm, chính liễu văn trinh nguyện ý cầm tính mệnh mão hiểm, thương tộc, thiên phượng tôn, g tiêu giao cung cũng sẽ không đồng ý. tổn thất một vị đạo vẫn cứ đầu kia là trên trăm vị đạo hải thần cảnh cường giả đều không đổi được. có thể là liên tiếp tiến vào thiên chiếu môn bên trong mấy đám đạo hải cường giả. đều là mặt vô âm tín như đ á ném vào biển rộng. Tại sao có thể như vậy? Ngoại giới đối thiên chiếu môn bên trong hiếu kỳ vạn phần không dám tùy tiện tiến vào, mà bên trong mục vân cách này lúc cũng là trợn mắt h ố c mồm, cả phiến thiên địa đều biến. xác thực lại như thương trung thông mấy người nói cách này là luyện n g ụ c tựa hồ tận thế một dạng tràng cảnh. hiện ra ở m ụ c vân trước mặt m ụ c vân một hơi thở bay phóng qua vạn dặm đại địa ven đường quả nhiên thấy không ít võ giả thi thể những k i a người chết hình dáng thảm liệt mà lại toàn thân da bọc xương tựa hồ lúc nào cũng có thể mục nát loại tình cảnh này nhìn lên đến càng giống là bị người rút khô khí huyết hồn phách rút khô thể nội hết t h ầ y lực lượng như cùng thành không có sinh mệnh khu một làm sao lại như vậy? mà lại theo lấy một vân không ngừng đi ra, nhìn đến càng nhiều, càng là h ã i nhiên. này chỗ bên trong hết thảy cổ lão hoang thú cũng là lần lượt hóa thành thi thể, chết oan chết buồn. cái này trùng t r à n g cảnh, đúng là hiếm thấy. một vân cũng là từng bước bị kinh đến chuyện gì xảy ra, hắn căn bản không biết rõ. m à liền tại cách này lúc m ộ c vân cảm giác đến khí tức nguy hiểm đột nhiên h à n g lâm thượng thiên huyết sắc x â y l u a t đại địa bên trên tràn ngập huyết măng tại cách này lúc như cùng sống qua đến hóa thành từng đạo khí lưu ngay sau đó tràn vào đến đất bên trên những g i hoang thú người thi thể bên trong tiếp theo những g i chết đi hoang thú chết đi người thế mà một lần nữa sống lại, hai mắt xích hồng như cái xác không hồn, thẳng ngoắt ngoắt nhìn chầm chầm mục vân, ma lại cơ hồ là mấy hơi thở ở giữa mục vân thân thể bốn phía trong phạm vi mấy chục s ặ m từng cái cái xác không hồn hoang thú, xác người lần l ư ợ t đứng lên đến hướng lấy mục vân chỗ vị trí tập hợp, thô sơ giản lược dự đoán. ít nhất trên trăm đạo, một vân lông mày nhíu lại. Chẳng lẽ những kia người hoang thú đều là bị huyết sắc dây l ù a xương mù màu máu rít c h í t là người nào tại điều khiển hết thảy? Chỉ là tình huống đã không cho phép một vân nhiều nghĩ. Từng cách hoang thú x á c người tại cách này lúc đánh giết mà tới, xích nhật thao thiên một quyền vung ra. m ộ c vân thể nổi khủng bố cực nóng đạo lực cuồn cuộn mà ra oanh thiên địa ở giữa tiếng oanh minh không t h ô i một vân nhìn về phía thân trước kia từng cách bị nổ nát hoang thú thi thể xác người lần lượt nổ tung có thể là tràn vào đến hoang thú thi thể xác người bên trong khí huyết lại là quay về thiên địa có người tại điều khiển một vân lông mày nhíu lên bất quá những này r a hỏa thực lực cũng không tính cường đại hắn đạo đài tứ trọng cảnh giới hôm nay sánh ngang đạo đài bát trọng cửu trọng mà những này hoang thú thi thể xác người cô đ ọ n g mà r a cường độ tựa hồ phán định hắn vì đạo đài tứ trọng cho nên bản thân cũng không bá đạo oanh oanh oanh liên tiếp xung kích liên tiếp va chạm Mục Vân đem đến từng cố thi thể, oanh thành bã vụn tử. Như này cách này cũng tính là tại cách này lúc củng cố chính mình tu vi, xích nhật luôn thiên quyết, thất chiêu thuật. Cách này hai môn đạo quyết, thật đúng là cần thiết nhiều nhiều thi triển, tích lũy kinh nghiệm. Mục Vân dọc đường đi, dọc đường x í ế t chờ đến tụ tập hoang thú thi thể, xác người quá nhiều. hắn liền là lựa chọn chạy đi, không nhiều dây dư như này cách này, mục vân cũng không biết mình tới cùng là nằm ở cách này chiết ảnh thế giới chỗ nào địa vực oanh một vùng núi chỗ p h ổ cận trăm r ằ m bên trong hoang thú thi thể nhân loại thi thể hóa thành cái xác không hồn, xông về phía mục vân bị mục vân toàn bộ giải quyết, có thể là những kia ra h ọ a chết đi. khí huyết về giữa thiên địa, cách này để mục vân rất buồn s ầ u hắn thôn phệ huyết mạch, cũng vô pháp đem giữa thiên địa những kia huyết sắc xây l ù a xương mù màu máu nuốt mất. c á i này rất phiền, cách này cường đại khí huyết. hắn như là thôn phệ, mặc kệ là chính mình dùng đến để thăng thực lực, còn là để tứ phương mặt thạch cướp đoạt, đều đối hắn có tuyệt đỉnh tốt chỗ, có thể là trước mắt. động không được. Mục h u y n h đột nhiên một đạo tiếng hô hoán vang lên cách đó không xa chỉ thấy sơn mạch trùng điệp ở giữa hai thân ảnh kết bạn mà tới một vân ánh mắt nhìn lại là s ứ n g s ờ Thẩm Mộ q Uy Triệu Văn Đình cách này hai người thế mà còn sống Mục h u y n h thật là ngươi Thẩm Mộ q Uy vui mừng quá đỗi. trực tiếp ôm lấy Mục Vân khóc thút thít nói thật đáng sợ nơi này chính là luyện ngục thật đáng sợ Mục Vân một mặt vét bỏ đẩy ra Thẩm Mộ Uy không khỏi nói ngươi làm sao ở chỗ này Thẩm Mộ Uy liền nói ngay ta cùng Văn Đình Huyên để tìm địa phương trốn đi trốn qua Đại Kiếp nhặt một cây mệnh vừa mới phát giác được cây này bên trong có dao c h i ế n liền đến xem, ta đánh đáy lòng bên trong cảm thấy khẳng định là ngươi. Một bên Triệu Văn Đình lại là không khỏi nói Thẩm Huyên, ngươi vừa mới không phải lo lắng muốn chết sao? Ách Bị Triệu Văn Đình chọc thủng Thẩm Mộ q Uy cũng không để ý nhìn về phía Mục Vân, không khỏi nói Cách này mấy năm ngươi đều đi chỗ nào rồi? Mục Vân không nói gì. thẩm mộ quy lần nữa nói mục huyên ngươi có biện pháp nào có thể ra ngoài sao một bên triệu văn đình chỉ cảm thấy kỳ quái thẩm mộ quy lúc nào nhận thức cách này mục huyên hắn không phải cùng kia cách tạ thanh rất quen sao mục vân cao mày nói ta cũng không biết phát sinh cái gì trước mắt nhìn đến chỉ có thể tìm thiên chiếu môn từ nơi nào ra ngoài không được a không được thẩm mộ q uy vội vàng nói chỗ kia ra không được triệu văn đình ở một bên cũng là nói xác thực là ra không được thiên chiếu môn chỗ kia khắp nơi đều là huyết vụ một ngày tiến vào phạm vi lập tức liền hội bị thôn phệ làm khí huyết hóa thành thây khô nơi đó đã là tập hợp mấy cách đảo hải thần cảnh cường giả đều là bị thôn phệ làm khí huyết nghe đến cách này lời nói một vân mày nhíu lại càng sâu vậy các ngươi có thể có phát hiện gì có có có thẩm m ộ quy vội vàng nói cử ly này chỗ đại khai bảy tám vạn dặm địa vực có một phiến huyết sơn ta nhóm quan sát qua chỗ kia thật giống liền là hết thảy tơ máu mang cùng huyết vụ huyết tán hạt tâm bất quá ban đầu cũng có mấy vị đảo hải đi kết quả chết tại chỗ kia, ngươi là không biết rõ a. Thương tục thương văn không, tiêu giao cung mạc tự hành, thiên phượng tôn lý vân nguyệt. đúng đúng. còn có bắt chúng ta kia c á i vương tự lập, giang đông nhất, đều chết rồi. có rất nhiều chết tại thiên chiếu môn chỗ kia, có rất nhiều chết tại ta nói những kia huyết sơn vị trí. nghe đến cách này lời nói. m ộ c vân cũng là một lúc ở giữa trầm mặc xuống. vô thượng thần đế 478 t r ư ơ chương năm 0 t a tin tưởng mục huyên lựa chọn đối với hiện nay võ giả đến nói cổ lão cấm địa bên trong tồn tại lực hấp dẫn cực lớn những khi hồng hoang thời kỳ chết đi cường giả nhóm hủy diệt tông môn gia tộc d i chỉ đều là tồn tại không thể đoán được chỗ tốt có thể là cũng có vô tận hung hiểm như lần trước tại thương thiên tông di tích bên trong tam đại tôn g môn ban đầu đạo vấn đạo biển tiến vào được đến không ít tốt chỗ sau đến mới để đạo chủ thần cảnh tiến vào vơ vét còn sót lại t r í bảo mà lần này là phái phái đạo r o n g biển đổi đạo đại đạo chủ đi theo trước c h a c r a là cái gì tình huống nhưng bây giờ nhìn đến ngược lại giống là bọn hắn bị cổ nhân cho tính toán thiên chiếu môn bị phong cách này tràn đầy thiên địa t ơ máu m a n g huyết vụ giết người vô số cách này bên trong nhiễm nhiên là trở thành tử địa mà phía sau màn hội là người nào mục vân thì thầm nói cực lớn khả năng là năm đó thiên chiếu kiếm phái chưa chết nhân vật không có chết người thẩm mộ quy run d ẩ y bắt lấy mục vân bà vai không khỏi yếu ớt nói ngươi đừng làm ta sợ a sợ ngươi làm cái gì mục vân lại là ngồi xuống nói năm đó tại thương thiên tông di tích bên trong nam tử điên liền là vô duyên vô cớ xuất hiện cả c á i người thần kinh đều không bình thường tuy nói liền là đạo phủ thiên quân cũng sống bất quá hơn ư ớ năm ấm đạo lý thương thiên tông người liền tính không tai kiếp khó bên trong chết sạch thời gian trôi qua cũng nên chết sạch nhưng là từ xưa đến nay một chút đại năng c ự đầu nhân vật hoặc nhiều hoặc ít đều có một chút bí pháp hoặc là đóng băng tự mình phong cấm tự mình mượn này giảm bớt thời gian trôi qua đối chính mình trọng thương từ đó có thể sống đến càng lâu người có thể bảo đảm. cái này thiên chiếu kiếm phái cổ lão nhân vật liền đều chết sạch sạch thẩm mộ quy cách này lúc s ắ c mặt càng là khó coi phải làm sao mới ổn đây a cái này không chết chắc sao triệu văn đình tiếp theo nói mục huyên nói không sai di tích bí tàng những này địa phương vốn chính là tràn đầy cực lớn không xác định tính tình huống bây giờ nhìn xem đến sắc thực là giống chúng ta bị cổ nhân tính toán. Thẩm Mộ q Uy vội vàng nói, vậy chúng ta thế nào làm? Hắn không nghĩ chết. Nếu không phải là c á i này mấy năm. Tóm lấy Triệu Văn Đình cùng chính mình cùng nhau, dựa vào Triệu Văn Đình không kém khí vận, hắn chỉ sợ sớm đã chết rồi. Hiện tại đụng đến Mục Vân, hắn biết rõ Mục Vân khí vận càng là nghịch thiên, là người khác không thể bằng. Mục Vân bất tử, hắn chắc chắn sẽ không chết. Ngược lại tuyệt đối không thể rời đi một vân nửa bước. Mục Vân ngẩng đầu nhìn chân trời. Ngươi vừa mới nói huyết sơn ở đâu? Lời này vừa nói ra, thẩm mộ uy cùng triệu văn đình đều là sững sờ. Mục h u y n h ngươi, ngươi không sao chứ? Nhìn ý tứ này, Mục Vân là tính toán đi vào trong đó. Mục h u y n h kia một bên thật chết rất nhiều rất nhiều đảo hải thần cảnh, đảo đại thần cảnh, huyết sơn phạm vi bên trong huyết vụ căn bản vô pháp đến gần, cùng thiên chiếu môn kia một bên huyết vụ một dạng đ ộ c nếu không đâu, mục vân lại là không khỏi nhìn về phía thẩm mộ uy nói, nếu không ta nhóm nên như thế nào? chờ chết ở đây, hoặc là là chờ bên ngoài người tiến đến cứu chúng ta. thẩm mộ quy cùng triệu văn đình cũng là một lúc nghẹn lời, bọn hắn cũng xác thực là không biết rõ nên nói cái gì. mục vân tiếp theo nói, thử một chút xem sao. tổng so lưu tại nơi này, chờ chết, không làm gì muốn tốt. thẩm mộ quy lập tức đứng dậy, khẽ nói, tốt, ta tin tưởng mục huyên lựa chọn. mục vân là nắm giữ đại khí vận tại thân người. chắc chắn sẽ không g i a dễ dàng liền chết người khác không biết thẩm mộ quy lại là rõ ràng thẩm mộ quy không biết mình vì cái gì có thể đủ nhìn xuyên người khác khí vận có thể là từ nhỏ đến lớn hắn trải qua qua bao nhiêu lần nguy cơ sinh tử mỗi lần đều dựa vào ôm người khác đ u ổ i to sống sót tới bị hắn ôm bắt đ u ổ i những kia người khí vận đều không kém hắn mới có thể sống sót m à một vân là hắn cho đến tận này bản thân nhìn thấy khí v ậ n tối cường nhất phá trần cách này để t h ẩ m mộ q u y đánh đáy lòng bên trong cảm thấy đời này đều đến ung lấy một vân đùi to không thể nói có thể làm cho mình hỗn thành đạo phủ thiên quân đâu như là chính mình có thể trở thành đạo phủ thiên quân kia thương châu cảnh nổi chính mình là tối cường đến thời điểm c á i gì thương tộc thiên phượng tông tiêu giao cùng đều phải cho chính mình lau giày để thương hoang cho chính mình bóp chân để liễu văn khiếu cho chính mình đấm lưng để thương vân uẩn cho chính mình làm ấm giường h ắ t h ắ t ngươi cười cái gì đột nhiên bên tai thanh âm cổ quái vang lên thẩm mộ q u y lúc này mới phát hiện một vân cùng triệu văn đình hai người không hẹn mà gặp sắc mặt cổ quái nhìn lấy chính mình a ta thẩm mộ q u y xứng sờ không khỏi nói ta chính là nghĩ đến gặp đến một huynh ta liền an toàn tâm lý vui vẻ vui vẻ cách này bộ dáng nhìn lên đến không chỉ có vẻn vẻn là nhìn lên đến vui vẻ mà là gian t r á nhìn đến hai người còn nhìn mình c h ầ m c h ầ m thẩm mộ q u y bất đắc dĩ nói một huynh ta phía trước không phải đã nói với ngươi sao? ta thật có thể nhìn xuyên người khí vận, triệu h u y n n khí vận u v q q m thế nào nói? như là định lượng đến lời nói, người bình thường là 100. vận khí hơi tốt người là 1.000. kia triệu h u y n n là 3.000. 5.000. m ộ t h u y n n ngươi biết rõ ngươi khí vận là bao nhiêu không? thẩm mộ huy một mặt mong đợi biểu tình. Mục Vân thản nhiên nói, nhiều ít phá trần. Thẩm Mộ q Uy không khỏi nói, ta đều nhìn không thấu. Ngược lại sông thẳng tới chân trời kia trùng. Mục Vân cùng Triệu Văn Đình càng là thần sắc cổ quái. Dẫn đường đi. Mục Vân nói thẳng, lời nhắc cùng Thẩm Mộ q Uy nói nhảm nhiều. Ba người một đường xuất phát, hướng lấy Thẩm Mộ q Uy nói huyết sơn chỗ mà đi. Trên đường đi. đụng đến những kia thi cốt lần lượt bị khí huyết sấn động c ô n g kích ba người chỉ là những hài cốt này bị khí huyết quán c h ú sở hóa thực lực chỉ là so ba người mạnh một chút mà một vân bản thân đạo đại tứ trọng cho dù những kia thi cốt hóa thành đạo đại ngũ trọng lục trọng cũng chỉ có bị chém giết phần như này cách này ba người lên đường hữu kinh vô hiểm. vượt ngang mấy vạn dặm đại địa sơn mạch cuối cùng là đi đến t h ẩ m mộ quy nói huyết sơn phía trước nhìn một cái từng tỏa cao dư vạn trượng sơn nhạt có lấy đột ngột từ mặt đất mọc lên sông thẳng tới chân trời khí t h í ma lại hít t h ầ y b à y tòa huyết sơn dàn hàng mà đứng huyết sơn từ chân n ố i vị trí liền là tràn đầy huyết vụ ma lại nhìn kỹ lại tại kia huyết vụ biên giới vị trí có lấy hơn trăm bộ thi thể nằm ngổn ngang mà lại thậm chí một chút huyết nhục sớm liền mục nát hiển nhiên là tồn tại rất lâu thẩm mộ quy tóm chặt lấy mục vân cánh tay sợ mục vân hội chạy như vậy run g i ọ n g nói mục h u y n h nhìn những kia chết đi người có thể là có không ít đạo đài t h ấ t trọng bát trọng cửu trọng cao thủ một vân lông mày nhíu lên, tình huống so hắn nghĩ càng khủng bố. Cách này bày t ò a huyết sơn huyết vụ, cho người cảm giác càng giống là cả cái chiết ảnh thế giới không gian bên trong huyết vụ k h ở i nguyên địa vũ khí, cơ h i ngưng tụ thành thực chất hóa. Điều này thực là bất khả tư nghị. Như thế nào mới có thể bình yên vô sự xuyên qua huyết vụ này, đi đến sơn phong bên trong? đi xem một chút đến cùng chuyện gì xảy ra. m ụ c Vân không ngừng suy tư. Đột nhiên nhất khắc, Mộ Vân thần sắc khẽ giật mình, kém điểm quên. m ụ c Vân cái này lúc nhìn về phía t h ẩ m mộ huy cùng triệu văn đình nói, ngươi nhóm chính là ở đây chờ ta, ta trước đi xem một chút. Vô thượng thần đế 478 t r ư ơ chương năm n kia ngươi cùng ta cùng nhau. Mục Vân vừa mới nói xong, bước chân còn chưa phóng ra, Thẩm Mộ q Uy lại là một phát bắt được Mục Vân mắt cá chân, k h ó c kể l ệ Mục Huyên, ngươi đừng đi, ta sợ. Thẩm Mộ q Uy bi thương nói, ngươi đi, khí vận không tại, ta sợ ta sẽ chết. Một bên, Triệu Văn Đình cũng là nhìn không được, nói, ta còn ở đây. ngươi khí v ẫ ậ n có thể giữ gìn chính mình an toàn liền không sai kia có thể giữ gìn ta a ta triệu văn đình d ầ u dĩ không lên tiếng trực tiếp đi tới một bên buông ra một vân không khỏi quát khẽ một tiếng ngươi đi ta thế nào làm thẩm mộ quy điềm đạm đáng, đáng yêu nói mã đức áp tâm cái này nếu là cái tuyệt sắc nữ tử nói như vậy còn để mục vân khả năng có lòng chắc ẩn có thể là từ thẩm mộ quy cách này các lão ra miệng bên trong nói ra là thật làm người buồn nôn kia ngươi cùng ta cùng nhau mục vân nói thẳng thẩm mộ quy lúc này buông lòng bàn tay cười nói ta cảm thấy mục huyên hồng phúc tề thiên khẳng định h ồ i không có chuyện gì ta cùng triệu huyên tại cách này bên trong chờ ngươi trở lại mục vân từng bước một đi ra cũng là không có bất cứ chút do dự nào. nàng thân thể mặt ngoài từng bước có lấy nhàn nhạt long lân quang mang tập hợp. a thẩm m ộ quy thấy cảnh này như có điều suy nghĩ, đột nhiên cười ha ha nói: một huynh cầu chúc ngươi khải hoàn mà về. triệu văn đình nhìn lấy không thích hợp thẩm m ộ quy, không khỏi hiếu kỳ nói: ngươi thế nào không lo lắng rồi? lo lắng cái trùy. ngươi không biết rõ hắn là ai à? triệu văn đình ngẩn người, lắc đầu. ngươi có phải hay không thương châu nhân sĩ à? ta từ nhỏ đi đến liền tại thương châu sinh hoạt. thẩm m ộ quy cách này mới nói. kia ngươi không biết. gần nhất thương châu thanh danh hiển hách đại nhân vật. mục vân, mục vân. triệu văn đình đột nhiên thần sắc sáng lên, kinh ngạc nói, là, là hắn. cái này nhất khắc. Mục Vân hướng lấy chân n ố i đến gần. Trên thực tế, hắn cũng không biết nguyên long cổ giáp y đến cùng có thể hay không đối kháng ở những huyết vụ này ăn mòn. Nhưng là trung quy thử một lần mới biết được hay không. Từng bước một hướng lấy phía trên mà đi. Mục Vân từng bước thần sắc nghiêm túc lên đến, đi đến huyết vụ biên giới. Mục Vân vừa muốn đến gần. những ghi huyết vụ liền là hóa thành từng đạo ti tuyến như là thép nguội giống như muốn xuyên thủng mục vân thân thể phúc phúc ti tuyến nhìn giống như sắc bén có thể cũng không phải xuyên thấu mục vân nhục thân mà là muốn trực tiếp tràn vào mục vân thể nội c á c loại cảm giác này cách này đạo đạo lợi nhận không phải chân thực tồn tại mà giống như buồn vui cảm tình đồng dạng không có thực thể đúng lúc này nguyên long cổ giáp y chậm rãi hiện lên ở một vân thân thể như vậy d ồ n g một dạng d à y đ ặ c giáp trụ bao trùm tại một vân thân thể mặt ngoài để một vân nhìn lên đến như cùng một tôn chiến thần hổ hổ sinh uy phá m ụ c vân một câu quát xuống nguyên long cổ giáp y bên trong có lấy thuần túi lực lượng â m vang bá đạo l ú t b ú p thanh âm vang lên những tia máu kia. tại cái này lúc toàn bộ căn g đức hữu dụng, mục vân thần sắc vui mừng. hắn chỉ là ôm lấy thử một lần thái độ, không nghĩ tới, không h ổ là vương đạo chi khí. dù là hắn hiện tại chỉ là có thể đủ thôi động nguyên long cổ giáp y bộ phận lực lượng, có thể là này các loại phòng ngự cũng là để người khá là tán thưởng. mục vân nội tâm yên ổn. từng bước một hướng lấy huyết vụ bên trong mà đi nơi xa nhìn đến một vân bình yên vô sự tiến vào trong huyết vụ thẩm mộ quy mới là triệt để nhẹ nhàng thở ra kia là nguyên long cổ giáp a triệu văn đình cực kỳ hâm mộ nói vương đạo chi khí a liền là đạo vẫn cử đầu cũng sẽ vì thế điên cuồng ngươi cũng theo đó điên cuồng rồi thẩm mộ quy không khách khí chút nào nói x ố tiểu tử thu hồi ngươi lòng mơ ước bằng không thì chết đều không biết rõ thế nào chết triệu văn đình lập tức phản bác ta mới không có chính ta bao nhiêu cân lượng ta còn là biết đến vương đạo chi khí cho ta ta cũng dùng không lại nói kia là thu nhận h ọ a sát thân đồ vật như này tốt nhất thẩm mộ quy chân thành nói ta có thể nói cho ngươi Mục Huyên tuyệt đối là nhân trung long phượng. Ngươi nhìn tốt ta, hai ta đi theo hắn hỗn, sớm muộn thành vì nhân vật cái thế. Đừng nói c á i này thương châu, liền là cả cái thương vân cảnh đều có thể hô phong hoán vũ. Triệu Văn Đình sắc mặt cổ quái, lúc trước Thẩm Mộ Quy cũng là c á i này nói với hắn, giấu tốt. Thẩm Mộ Quy lần nữa nói, vạn nhất bị những kia huyết vụ. Huyết Ti phát hiện hai ta liền ngòm cổ tỏi U V W, W, M hai người l ặ n g lặng chờ đợi Mộ Vân Mộ Vân c á c h này một bên hướng lấy chân núi mà đi xuyên qua tầng tầng huyết vụ rốt cuộc bắt đầu leo núi có nguyên long cổ giáp y h ộ thể m c Vân ngược lại là không có cái gì sợ hãi chỉ là còn là cẩn thận cẩn thận thấy tình thế không ổn. tùy thời chuẩn bị rút đi, mà theo lấy Mộ Vân đi đến chân núi, hướng lấy giữa sườn núi mà đi, từng bước. Cho dù có Nguyên Long cổ giáp Y thừa nhận áp lực kinh khủng, có thể cũng để m c Vân cảm thấy vô hấp không khoái lên đến. Giáp Y đang chịu đựng huyết ti thẩm thấu, mà có thể đủ mức độ lớn nhất bộc phát ra giáp Y uy năng. Nói cho cùng vẫn là hắn đi ra trăm trưởng cao độ về sau. m ụ c vân ngừng lại, vô vô thở hổn hển, áp lực đột nhiên tăng, bốn phía sơn phong, nhìn một cái, c h ụ i lủi, thổ những là màu đỏ tươi, tảng đá cũng là màu đỏ tươi, cái đó là, một vân ánh mắt một ngưng, nhìn về phía bên trái một khối huyết thạch bên cạnh, tại chỗ kia, có lấy hai thân ảnh, khoanh chân ngay tại chỗ, toàn thân bị huyết ti bao phủ. chờ đến đến gần nhìn lại mục vân càng là xứng sờ hai người thân mang thiên chiếu kiếm phái võ giả phục sức mục vân phía trước tại thất kiếm đài nhìn đến qua thiên chiếu kiếm phái tiêu chí là một chuôi k h i ê n quyết trùng thiên thánh kiếm khắc ấ m làm mục vân ngồi xuống nhìn lấy hai người này thời khắc thần sắc run lên hai người này dù là đã chết đi có thể là mặt ngoài thân thể thể hiện ra khí tượng lại là khá là khủng bố. đạo vấn, mục vân cả cái người không khỏi lùi lại mấy bước. chết ở chỗ này hai người. là đạo vấn thần cảnh, chỉ là dừng một chút. mục vân lại là khẽ cắn môi, lại lần đến gần hai người. bởi vì hắn nhìn đến cái này hai người thi thể ngón tay vị trí, đều mang lấy không gian giới trị. đạo vấn thần cảnh cường giả nhẫn chứ vật, hội có cái gì? tiền bối, mạo phạm, mục vân không khỏi nói, ngươi nhóm hai vị đều chết nhiều năm, thân bên trên đồ vật lưu lấy cũng là lãng phí. mục vân một bên an ủi mình, một bên gỡ xuống hai mai không gian giới chỉ nhìn chung quanh, mục vân quyết định tiếp tục leo trèo, từng bước hắn thân ảnh đi đến 200 t r trượng cao độ, ven đường cũng chưa chạm đến cái gì tử thi. có thể là đi đến 200 t r ư ờ n g cao độ về sau. Mục Vân lại là đột nhiên cảm thấy tiếp nhận áp lực. Mấy dùng 10 lần tăng trưởng, trăm trường một lần áp bách. l ầ m bẩm ở giữa, Mục Vân ngừng lại. Tại cách này bên trong lại phát hiện mấy cố thi thể. Những kia người hoặc là nằm trên mặt đất, hoặc là bình yên mà ngồi, hoặc là thẳng tắp thân thể. thật giống c h ế t phía trước là cây gì bộ dáng hiện tại còn là cây gì bộ dáng một vân cây này lần ngược lại là không có phát hiện trên tay những người này có không gian chứ vật giới chỉ thủ chặt một loại đồ vật chỉ là tại một người trong đó bàn tay vị trí lại là cầm lấy một đạo ra dây huyền kia ra dây huyền không biết là tồn tại năm bao nhiêu nhìn lên đến cổ phát mà thương tăng tựa hồ va vào liền hội hóa thành toái phiến mục vân không có vọng động mà là cẩn thận ngồi xuống nghiêng quan sát g a dây huyền cách này trương r a dây huyền tựa hồ là một tấm bản đồ mục vân nhìn một hồi đột nhiên phát hiện mấy chữ cổ viết lấy nguyệt nha hà c ố c mà nguyệt nha hà tốc vị trí ghi chú chính là thiên chiếu kiếm phái vô thượng thần đế 478. c h ư ơ n g năm n h u y ế t vụ đem tán thiên môn liền mở năm đó thương châu tám đại tôn một trong thiên chiếu kiếm phái đại bản doanh liền là tại cách này nguyệt nha hà cốc bên trong mà thương thiên tông di chỉ liền là tại phần thần sơn mạch bị phát hiện cả cái thương châu có lấy các chỗ tuyệt địa cấm địa liền là đảo vẫn thần cảnh tiến vào sâu chỗ cũng sẽ vấn lạc. mà cái này trong đó hai đại cấm địa đều là h ồ n g hoang thời kỳ. tám đại tôn chỗ. m ụ c vân nhìn một hồi, đột nhiên phát hiện, tại gia dây q u y ề n phía dưới nhất, h y chú loạn vân giản, mà loạn vân giản bên cạnh, liền là thiên g a o minh, thiên g a o minh. năm đó tám đại bá chủ thiết lượng một trong, m ụ c vân tiếp tục nhìn lại. tại đánh dấu loạn vân giản phía trên vị trí tây vân động ba cái chữ cực kỳ dễ thấy mà tây vân động bên cạnh đồng dạng chú thích lấy ba chữ to huyết vụ môn loạn vân giản tây vân động đây cũng là thương châu cảnh nổi uy danh hiển hách hai đại cấm địa mà năm đó tám đại bá chủ bên trong thiên giao minh huyết vụ môn liền là tỏ a l ạ c tại cách này hai đại cấm địa bên trong lại nhìn ra dây huyền một vân phát hiện phải phía trên vị trí ghi chú ba chữ to cái thiên hải cách này bên trong cũng là thương châu cảnh nổi hung địa một trong nghe nói h ồ n g hoang thời kỳ cái thiên hải chiếm cứ thương châu gần như một phần mười địa vực diện tích phải biết to lớn thương châu đại địa cùng mục vân chỗ thương lan cẩu giới một dạng lớn nhỏ một phần mười là khái niệm gì nói cách khác một đại thiên giới cơ hồ đều là biển bất quá kia đắt là hồng hoang thời kỳ bây giờ thương châu đại địa cách thiên hải sớm đắt là không có lưu lại chỉ là vô tận s a m ạ c đại địa tại trên địa đồ đánh dấu cách thiên hải vị trí cũng có một cái chú thích tinh đường cũng là h ồ n g hoang thời kỳ thương châu tám đại bá chủ thiết lực một trong h ồ n g hoang thời kỳ thương châu tám đại chí cao vô thượng tồn tại thương thiên tông thiên chiếu kiếm phái thiên sao m ị n h huyết vũ môn thương tộc tiêu giao cung thiên phượng tông tinh đường vật đổi sao rời hơn ước năm trước tám đại tông môn gia tộc thiết lực bây giờ chỉ tồn tại tiêu giao cung tiên phượng tông thương tộc ma lại chỉ tam phương sớm đã kinh không có đạo vương cấp bậc khủng bố nhân vật tối cường giả cũng bất quá là tại đạo vẫn thần cảnh thôi lúc này không giống trước kia h í ế t t h ả y đã hoàn toàn bất đồng m ụ c vân tỉ mỉ quan sát lấy đồ quyển phát hiện tại tây vân đ ồ n g đánh dấu vị trí trừ huyết vũ môn ba cái chữ còn có một hàng chữ nhỏ huyết v ô đem tán thiên môn liền mở tám chữ rất nhỏ tại cách này một hàng chữ nhỏ đằng sau còn có đứt quãng không ít chữ dấu v ế t đáng tiếc đã qua rất nhiều năm căn bản vô pháp nhìn ra đến cùng là dấu v ế t gì huyết v ô đem tán thiên môn liền mở cái gì ý tứ mục vân nói liền là đưa tay nghĩ đem ra dây huyền cầm lên chỉ là làm hắn bàn tay vừa đụng chạm đến da dây huyền thời điểm kia da dây huyền trực tiếp hóa thành cho bụi rơi là tả trên đất trung quy là đi qua quá lâu mục vân lẩm bẩm ở giữa không khỏi nhìn lấy thân trước thi thể tiếp theo lại lần nữa đi tới làm mục vân đi đến 300 trưởng vị trí cao độ lúc khủng bố uy áp cơ hồ lập tức lao thẳng tới gò má. cho dù là toàn lực thôi động nguyên long cổ giáp y một vân cũng là thân thể lung la lung lay vô pháp trèo chống trăm trưởng một lần á p bách từ trên trời giáng xuống làm người sợ hãi khí tức cuồn cuộn không ngừng không được đột nhiên nhất khắc áp lực vô hình đem một vân trực tiếp đánh bay lăn xuống đến chân núi vị trí nhìn lấy núi cao vạn trưởng x ư n g xứng chọc trời, không biết phần cuối, mà hắn mượn dùng nguyên long cổ giáp y cũng vẻn v ẹ n là đi đến 300 trượng cao độ, thậm chí liền 300 trượng cao độ là không nhìn rõ thứ gì. Nếu như nói thương thiên tôn g là bởi vì tứ phương mặt thạch mà hủy diệt, kia thiên chiếu kiếm phái lại là vì cái gì? Mục vân không biết được, chỉ là trước mặt bảy tòa sơn phong. Mục Vân ổn định khí tức, liền l ạ c lại lần nữa chuẩn bị đ ạ p vào c á h khác vài tòa sơn phong nhìn đến tột cùng, có thể không giống nhau ngoại lệ, mỗi một tòa đều là không đến 300 trưởng cao độ, liền là bị trực tiếp đẩy lui, chật vật lăn xuống. Bất quá leo đỉnh bảy tòa sơn phong, Mục Vân cũng không phải không thu hoạch được gì, ít nhất cầm tới 10 cái không gian giới chỉ thủ trạng. đến mức bên trong đến cùng có cái gì, Mục Vân cũng chưa tinh tế điều tra, làm Mục Vân đầy bụi đất trở về. Thẩm Mộ q u y cùng Triệu Văn Đình lập tức xông tới. Mục h u y n h như thế nào? Thẩm Mộ q u y vội vàng nói. Mục Vân lắc đầu, không nên à? Thẩm Mộ q u y một mặt vẻ mặt bất khả tư nghị nói. Mục h u y n h ngươi thiên phú cường đại, khí phận nhị thiên. không nên tìm không thấy đường sống a một bên triệu văn đình không nói một lời chỉ là sắc mặt cổ quái nhìn c h ằ m c h ằ m thẩm mộ quy hắn thậm chí hoài nghi thẩm mộ quy có phải hay không nhìn đến người nào đều là cách này tán dương suy cho cùng cách này mấy năm ở chung hai người cùng một chỗ thẩm mộ quy cũng một mực là nói hắn thiên phú cường đại khí vận nhị thiên một vân xoay người nhìn thoáng qua bảy tòa đỉnh núi cao vẫn ý như cũ là sừng sững chọc trời. Tựa hồ tại này chỗ vắt ngang hơn ước năm vẫn luôn là như đây. Ta thực lực quá thấp, vô pháp nhìn trộm ảo diệu trong đó. Chỉ là tại không đến 300 trưởng vị trí, liền là bị đẩy lui. Này chỗ nhất định nắm giữ đại bí mật, chỉ có thể về sau lại đến tường dò xét. nghe đến cách này lời nói, thẩm mộ quy cùng triệu văn đình không khỏi gật đầu. Có thể là tiếp xuống. Thế nào làm? bọn hắn vô pháp xuyên thấu huyết ti cùng huyết mang, cũng liền vô pháp rời đi này chỗ a. Mà lại thiên chiếu môn kia một bên đến không ít cường giả tiến vào, mặc dù đều chết rồi, có thể là kia cũng đại biểu. ngoại giới cũng biết rõ cách này bên trong không thích hợp liền coi như bọn họ có thể đủ từ thiên chiếu môn kia một bên ra ngoài nhất định là hội cùng những kia các thế kẻ lực mạnh đối mặt đến lúc đó dự đoán bọn hắn ba cái hội bị tóm lên đến nghiêm hình tra tấn trước tìm cách an toàn vị trí ta có một chút phát hiện xem trước một chút được u v f q q m ba đạo thân ảnh cách xa cách này bảy tòa huyết sơn mà liền tại cách này lúc huyết sơn chi đỉnh kia xương máu lượn lờ ở giữa giống như có một thân ảnh đứng c h ắ p tay nhìn lấy ba người dần dần từng bước đi đến một vân mang theo t h ẩ m mộ huy cùng triệu văn đỉnh trở về trong lòng đất cái hố bên trong cách này bên trong là trước mắt chỗ an toàn nhất không có huyết v ụ tràn ngập cũng không có huyết mang ngấn ná một xuống đất hố bên trong m ụ c vân liền là tìm một chỗ yên tĩnh vị trí mà sau bắt đầu phá giải kia từng cái không gian giới trị thủ c h ạ c cấm chế nguyên chủ nhân lưu lại cấm chế đã buông lòng bây giờ m ụ c vân cũng chưa tốn hao bao nhiêu thời gian liền là đem những kia phong cấm phá giải mở ra từng cái không gian giới trị bên trong cất dấu phần lớn là đạo huyết, đạo khí, đạo đan chờ, ma lại, cơ hồ đều là nhị phẩm cấp bậc, thậm chí còn có tam phẩm cấp bậc, bất quá rất ít. trừ cái đó ra, còn có rất nhiều đ ả o nguyên thạch, thô sơ giản lược dự đoán, mười mai không gian giới chỉ phủ t r ạ c c h í ít có mấy trăm vạn khỏa đạo nguyên thạch, nhị phẩm cấp bậc đạo khí có mấy trăm kiện. đạo đan cũng có mấy trăm khoản, đạo huyết cũng có mấy trăm môn, vẹn vẹn là những này đều là một số lớn bất khả tư nghị thu nhập. trăm vạn đạo nguyên thạch liền đầy đủ mua một kiện tam phẩm đạo khí. bảy trăm vạn đạo nguyên thạch có thể nói là một bút c ử phú. điều này không khỏi làm một vân nở nụ cười. có những này, ít nhất chính mình tại đạo đài thần cảnh tu hành là sẽ không thiếu khuyết tài nguyên. m à lại những này tài nguyên, m ụ c vân cũng có thể dùng dự trữ, tương lai như là khai sáng cái gì thế lực, không có đạo huyết, đạo khí, có thể là rất khó lung lạc nhân tâm, đem những này toàn bộ thu nhập đến chu tiên đồ không gian bên trong, m ụ c vân tiếp tục điều tra những này không gian giới chỉ, không buông tha bất kỳ cái gì xó xỉnh, a, đột nhiên. nhìn đến một mai không gian thủ trạc xó xỉnh vị trí một cách to cỡ nắm tay hộp gỗ tản ra nhàn nhạt thanh sắc quang mang một vân ánh mắt khẽ giật mình vô thượng thần đế 478. t r ư ơ chương năm k g i ả i ba trượng vải hộp gỗ bề ngoài điêu khắc xanh nhạt sắc quang mang văn ấn nhìn lên đến cổ phát thương tăng m ụ c vân lấy ra hộp gỗ cầm trong tay mà sau nhẹ đánh nhẹ mở trong hộp gỗ cũng không phải là c á i gì t r í bảo mà là một khăn tay vuông khăn tay nhìn lên đến chỉ lớn cỡ lòng bàn tay sờ ở trong tay như tơ lụa giống như vải bông rất là kỳ lạ chỉ là làm một vân nhẹ khẽ vuốt qua chiếc khăn tay này thời khắc lại là từng bước cảm giác đến k h ă n tay ẩm ẩm ở giữa có lấy lệnh nhân khí huyết lăn lộn khí tức khủng bố lan tràn ra u v u ờ m đột nhiên nhất khắc k h ă n tay đón gió hô hô trứng lên vung vứt chọn vẹn dài ba trường rộng cái này là thứ đồ gì mục vân cũng là hiếu kỳ không ngừng tìm tới t h ẩ m mộ quy cùng triệu văn đình mục vân cũng là trực tiếp hỏi hai người hai người nhìn một hồi lâu cũng là không hiểu được. rốt cuộc là thứ gì? thẩm mộ quy không khỏi nói. ngươi vừa mới nói. sợ sợ. l i ề n biến lớn rồi. đúng vậy a. kia ta thử thử. thẩm mộ quy tiếp qua dài ba trượng rồng vải vóc. nắm trong tay. không ngừng vuốt ve lên đến. chỉ là vải vóc vẫn ý như cũ là dài ba trượng khoản. có thể là theo lấy thẩm mộ quy không ngừng vuốt ve. cả khăn che mặt l i ệ u ẩm ẩm ở giữa bắt đầu có huyết v ụ tràn ngập hắn bên trên chớ có s ờ triệu văn đình vội vàng nói ngươi nhóm nhìn cái này giống không giống như là ta nhóm tại này chỗ đụng đến những kia huyết vụ huyết ti thẩm mộ quy cũng là vội vàng ngừng tay nhìn một cái xác thực là giống có chuyện như vậy mục huynh ngươi từ nơi nào lấy được ta tại đăng sơn đường bên trong nhìn đến không ít thi thể, những g i a người thật giống như là một g i â y lát ở giữa, một g i â y lát ở giữa liền bị người giết chết, mà lại như pho tượng một dạng tại chỗ g i a Trước khi chết là cái dạng gì, hiện tại còn là cái gì tư thái, mà lại thực lực hẳn là đều không kém, có thể đủ tại trong không gian giới chỉ tồn c h ữ g i a nhiều đạo nguyên thạch, nhị phẩm đạo khí, đạo đan. không phải bình thường đảo đại thần cảnh có thể là đảo hải thần cảnh đây là tại một người trong đó tay bên trong không gian giới chỉ được đến nghe đến cách này lời nói thẩm mộ q u y đột nhiên hú lên quái gì thế nào rồi m ụ c vân cùng triệu văn đình đều là nhìn về phía thẩm mộ q u y người nhóm nói có khả năng hay không thẩm mộ q u y một mặt thần kỳ nói những kia huyết vô cùng huyết ti liền là từ cách này vải vóc bên trong tràn ra đi. một nghe cách này lời nói, một vân hai người chỉ cảm thấy rằng vậy, có thể là làm nhìn lấy gần ngay trước mắt dài ba trưởng bố, ầm ầm ở giữa có lấy huyết vô cùng huyết ti lan tràn ra. hai người không hẹn mà gặp trầm mặt, nghiệm chứng một lần. m ụ c vân nói thẳng, như là là, ta nhóm có lẽ có thể dùng đi huyết sơn bên trong nhìn nhìn. còn có thể rời đi này chỗ nghe đến mục vân để nhất thời gian nghĩ thế mà là còn đi huyết sơn kia vừa tra xét triệu văn đình cùng thẩm mộ q u y đều là sắc mặt cổ quái trên thực tế mục vân cũng là ăn đến ngon ngọt thu thập mười mai không gian giới chỉ xác thực là để hắn phát một phen phát tài như là còn có thể trở về nói không chắc còn hội có càng lớn phát hiện n h i ệ m thế nào chứng ta đi nhìn thử một chút. Mục Vân nói, cầm lấy dài ba trượng bố, trực tiếp rời đi cánh hố. thân ảnh không ngừng lao vùng v ụ t ở giữa. hắn chuyên môn hướng lấy huyết ti cùng huyết vụ so nồng đậm địa phương mà đi. không bao lâu, liền là nhìn đến một đám thi thể ngổn ngang lộn xộn ngã tại đất bên trên. Mục Vân đi đến những kia thi thể trước, từng sợi huyết ti huyết vụ. chui vào đến những g i a thi thể bên trong tiếp theo thi thể khôi phục m ụ c vân một tay cầm độ tội kiếm một tay dứt khoát trực tiếp đem ghia dài ba trưởng bố quấn trên người chính mình hống lập tức từng đạo tiếng gầm vang vọng kia từng cách bị huyết v ô kích hoạt thi thể dù là nhục thân m ộ c nát có thể không xương còn là kết hợp một thể bộc phát ra sinh tiền cường đại thực lực hướng lấy một vân mà tới chỉ là cách này một lần những k i a bị huyết vô kích hoạt thi thể tốc độ rất chậm mà lại cũng không phải để nhất thời gian liền đem hắn làm thành mục tiêu chặn đánh giết hắn h n u dụng một vân biến sắc mà liền tại cách này lúc bốn phương thiên địa ở giữa từng sợi huyết sắc huyết vụ lại là hướng lấy một vân đến gần đào mắt ở giữa, một vân thân thể bốn phía, không biết hội tụ nhiều ít huyết vụ, đem nó bao vây, nội tâm có chút hiểu được, một vân đem chính mình đầu, khuôn mặt, bàn tay, đều là bao, mà lần này những kia huyết vụ huyết ti, không tiếp tục áp sát, thật có hiệu quả, một vân ánh mắt sáng lên, hắn cũng không biết rõ cái này trôi nổi huyết vụ. đất bên trên huyết ti còn có thiên thượng huyết mang đến cùng là c á i gì ngưng tổ mà thành cũng không biết c á i này dài ba trưởng bố lại là c á i gì có thể là trước mắt hiển nhiên c á i này phải dài cổ có một chủng ngăn cách tính chỉ là vật như vậy thế nào hội tại thiên chiếu kiếm phái một vị võ giả thân bên trên mục vân cũng không đi quản những này thân ảnh chạy đi. lại lần nữa về đến cái hố bên trong thế nào thẩm m ộ quy lập tức g ó p lên đến hỏi hữu dụng quá tốt thẩm m ộ quy không khỏi thoải mái cười to nói cứ như vậy ta nhóm liền có thể xuyên qua thiên chiếu môn trở về hồi c a h duyệt mục vân lại là nói thẳng ngươi nhóm cũng nói ba đại tôn g phái phái đảo hải thần cảnh tiến đến đều chết rồi bên ngoài bây giờ khẳng định có ba đại tông người không thể nói đạo vẫn cử đầu nhân vật đều đến lần này thẩm mộ quy cũng là trầm mặt xuống vậy làm sao bây giờ mục vân nhìn trong tay dài ba trượng bố lại lần nữa nói làm thành y phục xuyên tại thân bên trên ta nhóm đi huyết sơn nhìn nhìn huyết sơn lực áp bách đến từ những kia huyết vụ cái này đồ vật có thể chống cự huyết vụ ta nhóm mặt vào sơn nói không chừng có thể kiếm phiếu lớn thẩm mộ quy một lúc tâm động triệu văn đình lại là nói quá nguy hiểm đi nguy hiểm cái tùy thẩm mộ quy nói thẳng có một h u y ê n tại hồng phúc tề thiên ta nhóm tuyệt đối không có sự tình hiện tại ra ngoài liền là chịu chết ta tán thành đi huyết sơn Mục Vân không khỏi nhìn về phía Triệu Văn Đình, cười nói: Ngươi có thể dùng lưu tại nơi này. Được rồi. Triệu Văn Đình vội vàng nói: Ta cùng các ngươi cùng nhau đi. Sau nửa canh giờ, mặt đất bên trên một tòa cửa hang vị trí ba đạo thân ảnh đi ra. Này ba người đều là thân xuyên huyết sắc quần áo t r o n g liền i à y đều là treo lấy huyết sắc vải. trừ cái đó ra còn khoát huyết sắc áo choàng mang theo túi mũ đồng thời đầu bên trên phủ lấy c h e đầu chỉ chừa lại một đôi mắt cách này ba người chính là m ộ c vân thẩm m ộ huy cùng triệu văn đình ba người đem kia giải ba trưởng bố làm thành y phục đem chính mình ba huấn cực kỳ chặt chẽ còn có còn thừa liền là bị m ộ c vân thu vào thật không có chuyện gì sao thẩm mộ quy một mặt hưng phấn nói ta thử không có sự tình ba người thân ảnh một dương đằng không mà lên mấy vạn dặm cự ly ba người cũng phải tốn hao một hồi lâu mà ven đường đụng đến một số võ giả thi thể hoang thú thi thể vòng quanh tại võ giả cùng hoang thú bên cạnh thi thể huyết vụ xác thực là không có phản ứng gì lần này ba người triệt để yên tâm kim quang hộ thể vạn độ bất xâm kết quả là ba đạo thân ảnh tăng thêm tốc độ hướng lấy bảy tòa huyết sơn chỗ mà đi cái gì người chỉ là làm ba đạo thân ảnh từ một vùng núi chỗ lao vùng v ụ c mà qua tế quát khẽ một tiếng bỗng nhiên vang lên ngay sau đó đại địa phía trên một cách trình thiên cử trưởng trực tiếp hướng lấy ba người vỗ tới vô thượng thần đế 478. t r ư ơ chương 5.054 t u y ệ t đối không thể để bọn hắn chạy mục vân không kịp nghĩ nhiều t r ở tay một quyền trực tiếp oanh ra xích nhật thao thiên cực nóng đạo lực cuồn cuộn mà à. cùng bàn tay khổng lồ kia va nhau oanh sơn mạch giữa không trung khủng bố tiếng oanh minh triệt để nổ bể ra tới. Mục v â n chỉ cảm thấy một cỗ cử lực xâm nhập chính mình thể nội, dẫn tới thể nội khí huyết quay cuồng, cổ họng càng là một c u ngay ngái v ị đạo tuôn ra. Mà ngay sau đó, liền là có sáu thân ảnh từ sơn cốc dâng lên, ngăn lại ba người đường đi. Chỉ là sáu người kia nhìn lấy không chung ba người, mặt vào hồng sam, khoát hồng áo tràng. ma lại che lại h ồ n g khăn che mặt thậm chí liền giày đều là phủ lấy vải đỏ chỉ lộ ra một đôi mắt sáu người lần lượt biểu tình cổ quái người nào phía dưới sơn cốc bên trong sơn động ở giữa có lấy ba người từng cách đi ra nhìn đến đầu lĩnh một người triệu văn đình cùng thẩm mộ quy sắc mặt đều là khó nhìn lên nguyệt thịnh dương nguyệt minh thành thành chủ bản thân cũng là một vị đạo hải thần cảnh nhất trọng cường giả, c á i này r a hỏa. thế mà không chết. nguyệt thịnh dương bên cạnh người, đi theo hai người, nhìn một cái, ít nhất cũng là đạo đài bát trọng, cửu trọng cấp bậc, mà lại vây quanh một vân ba người sáu cái r a hỏa, đều là nguyệt minh thành võ giả, cũng đều là lục trọng, thất trọng cấp bậc. ngươi nhóm là người nào? Nguyệt Thịnh Dương trực tiếp khẽ nói. Thẩm Mộ Quy nói thẳng. Huế y t Y môn người. Huế y t Y môn. Nguyệt Thịnh Dương sững sờ. Không khỏi nói. Ta t h ế nào chưa nghe qua. Thương Châu Đại đ ị a Còn có Huế y t Y môn cách này một phương thiết lực. Thẩm Mộ Quy vội vàng nói. Dùng trước ta nhóm cũng không gọi Huế y t Y môn. Mà là sát nhập thành Tông môn. Ta ra môn chủ. bất quá là đạo đại cửu trọng cảnh giới tự nhiên là không so được nguyệt thành chủ thực lực cường đại ngày không biết cũng là bình thường Ồ, ngươi biết rõ ta nguyệt t h ỉ n h dương lộ ra cực điểm vui vẻ bất quá lời nói đi cũng phải nói lại cả cái thương châu đại địa cũng chỉ có ba đại tôn có đạo vẫn tồn tại đạo hải thần cảnh cấp bậc cường giả danh khí x á c thực đều không tính yếu Nguyệt Thịnh Dương hỏi lần nữa. Hiện nay này chỗ hỗn loạn không chịu nổi. Ngươi ra môn chủ đâu? Chết, đáng tiếc. Nguyệt Thịnh Dương lập tức nói. Vậy các ngươi ba cái. Tại cách này bên trong chạy loạn cái gì? Không biết rõ một ngày đi qua hoang thú thi thể, hoặc là võ giả thi thể, liền là hội để huyết vụ chui vào trong đó, dùng đến thi thể phục sinh. Hội giết ngươi nhóm sao? thẩm mộ quy vội vàng nói biết rõ có thể là trước mắt thúc thủ chịu t r ó i cũng là đường chết một cái ta nhóm ba cái muốn mạng sống cho nên ra đến tìm cơ hội nghe đến cách này lời nói nguyệt thịnh dương không khỏi thở dài tốt lành tìm tòi bí mật thành tủ lung bên trong khốn thú cách này vị đạo hải nhất trọng cường giả cũng là nội tâm khó dùng bình tĩnh ngươi nhóm qua tới đi, đừng có chạy lung tung. Nếu không chết cũng không biết thế nào chết. Nguyệt Thịnh Dương mời nói, đi cùng với ta, tốt xấu an toàn chút, an toàn cay s ắ m Thẩm Mộ Quy nội tâm thầm mắng, Nguyệt Thịnh Dương là đảo hải thần cảnh, còn không đem bọn hắn cầm cứng, mà lại, này chỗ huyết vụ, hội phụ thuộc đến những kia hoang thú thi thể. võ giả thi thể bên trên, trung quanh xuất hiện võ giả thực lực càng mạnh, thi thể phục sinh sau nắm giữ thực lực cũng liền càng mạnh. một cách đảo biển ở bên người, hấp dẫn cũng sẽ là đảo biển cấp bậc thực lực thi thể phục sinh. lại là bọn hắn hiện tại có huyết y hộ thể, nguyệt t h ị n h dương như là biết rõ, cái kia không phải đào bọn hắn ra, chuẩn bị động thủ. đúng lúc này. thẩm mộ quy cùng triệu văn đình não hải bên trong đều là vang lên một vân thanh âm tới động thủ sáu cách đảo đài lục trọng thất trọng hai cách đảo đài bát trọng cửu trọng một cách đảo biển cách này chín cái ba người bọn họ khẳng định không phải là đối thủ mục huynh ngươi đừng hướng oanh chỉ là thẩm mộ quy truyền âm còn chưa kết thúc mục vân d ứ t khoát ra tay đạo đại tứ trọng cảnh dưới m ộ c vân hiện nay đối mặt đạo đại lục trọng t h ấ t trọng căn bản không có một điểm áp lực hắn d â y lát ở giữa ra tay tập sát hướng trong đó một vị đạo đại lục trọng trực tiếp đấm ra một quyền xích nhật thao thiên dũng động đem kia người thôn phệ sạch sẽ chạy m ộ c vân một tiếng quát khẽ ba người trong trước mắt chạy đi đáng chết đuổi theo cho ta Nguyệt Thịnh Dương giận dữ, hắn hiển nhiên không nghĩ tới, tại chính mình cách này vì đảo hải thần cảnh mỹ mắt bên dưới, cách này ba cách đảo đài thần cảnh, thế mà dám trực tiếp ra tay, quả thực là tìm chết. lập tức tám đạo thân ảnh trực tiếp truy ra, Triệu Văn Đình cách này lúc thở hồng hộc, d ọ đến gần chết, không khỏi nói: m ụ c h u y n n ngươi quá xúc động. không giết thế nào làm cùng bọn hắn cùng nhau trốn tránh sớm muộn cũng sẽ lộ tẩy đến thời điểm càng chạy không được một vân nói thẳng hiện tại huyết y giữ g ì n tìm có thi thể địa phương bọn hắn đuổi tới ai sống ai chết còn chưa nhất định đâu tốt t h ẩ m mộ q u y cũng là kích động lên kém điểm quên trước mắt ba người bọn họ có thể là kim quang hộ thể vạn t à bất xâm sợ cái tùy bá bá bá chỉ là phía sau phá không tiếng vang lên nguyệt thịnh dương bản thân dù sao cũng là đảo hải thần cảnh tốc độ cực nhanh ba người kia có thể chạy qua hắn mắt nhìn lập tức bị đuổi kịp mục vân cũng là cảm thấy quét ngang đồ tội kiếm xuất hiện trong tay hắn bàn tay vung lên khủng bố kiếm khí d â y lát ở giữa bạo phát Bích Diễm chàm, thất chiêu thuật, một chiêu thi triển mà à. khủng bố k i ì n h khí, lập tức bộc phát ra. Hôm nay thất chiêu thuật, có thể nói là một vân trưởng khống cường đại nhất sát thuật, khủng bố kiếm chiêu bạo phát, trực tiếp hóa thành Bích Diễm. t h ẳ n g hướng thân sau, Nguyệt Thịnh Dương nhìn đến ba người thế mà còn dám công kích hắn, càng là lửa giận trong lòng thiêu đốt, trực tiếp bàn tay một nắm. cách không một m ắ t kình thiên cự thủ một phát bắt được kiếm khí liền là muốn bóp nát nhưng vào lúc này kiếm khí nổ bể ra đến nguyệt thịnh dương thân thể vì đó mà ngừng lại tốc độ cũng là chậm lại không ít mà hắn cúi đầu nhìn lấy bàn tay của mình mặt ngoài ẩm ẩm có lấy huyết ti tràn ngập nguyệt thịnh dương càng là sắc mặt tái xanh đạo đại t ứ trọng chính là một cách đảo đại tứ trọng một kiếm thế mà là để hắn cái này vị đảo hải nhất trọng nhận đến một tia trọng thương đây quả thực là vô cùng nhục nhã thành chủ thân sau mấy người đã đuổi theo truy nguyệt thịnh dương gầm thét lên giết cái này ba cái h ố n đàn thành chủ không thể truy một người trong đó mở miệng nói bên ngoài nguy hiểm như là đụng phải hoang thú thi thể cùng võ giả thi thể ta nhóm liền phiền phức lớn ngươi cho rằng ta là một lúc xúc động mới muốn truy sao Nguyệt Thịnh Dương khẽ nói cái này ba cách đảo đài thần cảnh thế mà công khai ở trên không lao vùng vụt chút nào không lo lắng những kia huyết v ô huyết ti huyết mang hội đối bọn hắn tạo thành công kích đây nhất định không thích hợp ta vừa mới để bọn hắn xuống đến cũng chỉ là thăm dò, có thể là ba người t h ế m à trực tiếp ra tay, quay đầu liền chạy, tuyệt đối có vấn đề. Nguyệt Thịnh Dương nói, tốc độ thêm nhanh, khẽ nói, tuyệt đối không thể để bọn hắn chạy. Vâng, thân sau bảy người, tốc độ thi triển đến cực hạn. Một vân một bên lưu ý thân sau, một bên thúc s ụ c triệu văn đình cùng thẩm mộ quy tìm hoang thú thi thể cùng võ giả thi thể. tìm tới sao? Mục Vân Quát hỏi. hắn đã liền ra mấy kiếm, b ứ c lui Nguyệt Thịnh Dương, chỉ là Đạo Hải Thần Cảnh, quả thực là không có dễ dàng đối phó như vậy. Đạo lực như biển, h ù n g hồn rộng lớn, Đạo Hải Thần Cảnh cấp bậc tồn tại đối Đạo đ ạ i là hoàn toàn áp chế. Mã Đức, thẩm mộ quy nhìn không được m ắ n g phía trước cảm thấy. chạy đến chỗ nào đều hội ngộ đến hoang thú thi thể cùng võ giả thi thể hiện tại cần thiết ngược lại đều không thấy rồi vô thượng thần đế 478. t r ư ơ chương 5055 chắc chắn phải chết vậy phải làm sao bây giờ triệu văn đình cũng là gấp bị nguyệt thịnh dương đuổi theo có thể là xong đời rồi hắn hiện tại chỉ là đạo đại t ứ trọng cảnh giới Thẩm Mộ q u y đạo đài lục trọng cảnh giới, Mục Vân cũng là đạo đài tứ trọng, nhưng là đã nắm giữ sánh ngang lục trọng thất trọng thực lực, ba người bên trong, liền hắn thực lực yếu nhất, rất khả năng sẽ chết. Tìm tới, tìm tới, Thẩm Mộ q u y cách này lúc hoa hoa hét lớn, hai thân ảnh lập tức rơi vào phía dưới đại địa, mặt đất bên trên. mấy chục cỗ võ giả thi thể cùng hoang thú thi thể ngổn ngang lộn xộn ngã tại cùng nhau một chút thi thể đã bắt đầu mục nát một vân c á i này lúc cũng là không lại chạy trốn cầm trong tay đ ộ tội kiếm xoay người nhìn lại mắt bên trong một vệt hung quang lói lên một cây rồi biến mất bá bá bá đúng lúc này tám đạo thân ảnh lao vùn vụt tới U V G, W W M Nguyệt Thịnh Dương nhìn đến Mục Vân thế mà cầm kiếm đứng tại giữa không trung, chờ lấy bọn hắn. l ô n g mày nhíu lại, cái này tiểu tử lại nghĩ làm cái gì yêu thiêu thân? Thế nào không chạy rồi? Nguyệt Thịnh Dương khẽ nói, biết rõ chắc chắn phải chết rồi, cho nên tính toán đầu hàng rồi, chắc chắn phải chết. Mục Vân cười cười. là người nào chắc chắn phải chết còn không biết rõ đâu. đúng lúc này mặt đất bên trên từng cách hoang thú thi thể, từng vị võ giả thi thể đột nhiên khôi phục. Nguyệt Thình Dương thấy cảnh này cười nhạo nói: những ngày hoang thú thi thể cùng võ giả thi thể khôi phục nắm giữ thực lực cùng chúng ta thực lực tiếp cận. ngươi xem là ngươi có thể trốn được ta không biết rõ a. trung quy là muốn thử nhìn một chút mà nghe đến cách này lời nói nguyệt thịnh dương càng là mày n h ă n lại hắn có thể đủ cảm giác đến tựa h ổ m ụ c vân căn bản không sợ những này hoang thú thi thể cùng võ giả thi thể khôi phục thẩm mộ quy cùng triệu văn đình cũng là tại phía dưới nhìn lấy một màn này trước mắt hoang thú thi thể cùng võ giả thi thể thành bọn hắn dựa vào nguyệt thịnh dương trực tiếp hạ lệnh có thể bắt sống miệng liền bắt người sống bắt không được người sống kia liền muốn đồ tốt chiến tốt thắng kéo lâu những này hoang thú thi thể cùng võ giả thi thể hội rất vướng bận vâng vâng hắn thân sau bảy người lần lượt bước chân bước ra nhìn c h ầ m c h ằ m nhìn c h ầ m c h ầ m ba người ngược lại hoang thú thi thể cùng võ giả thi thể sẽ công kích bọn hắn cũng sẽ công kích c á i này ba người bá bá bá đúng lúc này mặt đất từng cái hoang thú thi thể cùng từng đạo võ giả thi thể tại huyết v ô t h ú c r ụ c t dưới khôi phục bình tĩnh một nát thi thể phát huy ra cường hoàn khí tức trực tiếp giết ra làm người sợ hãi khí tức bộc phát ra đạo đạo thân ảnh đằng không mà lên trực tiếp thẳng hướng nguyệt thình dương tám người làm sao lại như vậy Nguyệt t h ị n h Dương tại bên trong tám người, từng c â y sắc mặt đại biến, những kia thi thể, thế mà không công kích một vân ba người, ngược lại là trực tiếp hướng lấy bọn hắn đánh tới, thật sống. Ba người tại bọn hắn trước mặt là không khí oanh, khủng bố khí tức bộc phát ra, hoang thú thi thể, võ giả thi thể khôi phục đến về sau, t h ẳ n g hướng tám người khí thế hùng hổ. Nguyệt Thịnh Dương cách này lúc cũng là bị hai tôn hoang thú thi thể cuốn lấy, không thể không toàn lực ứng đối. Bích Diễm Tràm m à liền tại cách này lúc phía sau một đạo kiếm mang bổ sung lấy nóng dược khí tức trực tiếp chém xuống, bành khủng bố kiếm khí trực k í c h Nguyệt Thịnh Dương sau lưng. Nguyệt Thịnh Dương xoay người đấm lại vung ra ngăn chặn một vân c á i này một kích. có thể là bên cạnh người hai cách hoang thú thi thể. d â y lát ở giữa công tới bành lại là một đạo bành tiếng vang vang lên. nguyệt thịnh dương chịu đến một cách như hắc hùng hoang thú một trưởng. sắc mặt trắng nhợt, một cách tiên huyết phun ra, đáng chết. nguyệt thịnh dương thân ảnh rơi xuống, ngẩng đầu nhìn một vân, quát lên: người nhóm quả nhiên có vấn đề. cái này ba cách gia hỏa. dám như thế trắng trợn tại này chỗ đi lại bản thân liền hiếm lạ hiện tại những ngày hoang thú thi thể cùng võ giả thi thể khôi phục căn bản không công kích ba người cách này càng là để người bất khả tư nhị g huyết y rất nhanh nguyệt thình dương phản ứng qua tới là huyết y nguyệt thình dương quát vương bát đàn có thể là mục vân cầm kiếm nhìn lấy nguyệt thình dương lại là hoàn toàn không sợ, còn muốn giết ta nhóm. đến cùng người nào giết người nào tương đối tốt. ngươi đáng chết là ngươi nhóm. một vân đáp xuống, lại lần nữa giết ra. có hoang thú thi thể cùng võ giả thi thể chờ giúp. thẩm m ộ q uy cùng triệu văn đình cũng là thỉnh thoảng ra tay. nguyệt thịnh dương thân một bên, từng vị võ giả không ngừng bị thương, thậm chí có người ném mạng, cút ngay. đột nhiên nhất khắc Nguyệt Thịnh Dương rít lên một tiếng thể nổi hùng hồn đạo lực b ả o phát đẩy lui hai cách hoang thú thi thể mà sau hắn bàn tay một nắm thành quyền công kích trực tiếp Mục Vân Hàn Nguyệt nhận quyền quyền đầu vung ra đạo lực tràn ngập d â y lát ở giữa tổ thành một đạo trăm trưởng cử quyền trực tiếp nện đến Mục Vân thân trước hùng t r ả o chạm Mục Vân thể nổi. kiếm đạo chi tâm ý cảnh ngưng tụ một thể một kiếm vung ra kiếm khí giống như t r à o hội tụ một thể oanh va chạm kịch liệt c à n quét thiên địa ở giữa thậm chí cách này nhất khắc huyết vụ đều là bị khuấy động thiên thượng huyết mang đều là run rẩy một vân thân ảnh không ngừng lùi lại sắc mặt cũng là âm trầm xuống không thể không nói nguyệt thịnh dương công kích khá là khủng bố. Đảo hải thần cảnh, đạo lực cuồn cuộn như biển, thật là một điểm không khoa trương. Mà lại trọng yếu nhất là đi đến đảo hải thần cảnh, không chỉ là đạo lực gấp bội tăng thêm, đạo lực bản thân bạo phát tiềm chất, cũng là theo lấy đảo hải mở rộng mà từng bước đề thăng. Như là đảo hải nhất trọng, đạo lực là hội tụ thành phạm vi trăm dặm một vùng biển. kia đảo hải nhị trọng, đảo lực liền là hội tụ thành hai phạm vi chăm dặm một phiến biển, mà lại, cách này phiến biển không chỉ là diện tích khuyết trương, nước biển cũng nắm giữ càng khủng bố bão phát lực, cách này như cùng đảo đài thần cảnh, một t ò a đảo đài dùng đến đảo đài thần cảnh võ giả cơ sở càng thêm vững chắc, đảo lực càng thêm vững vàng, mà hai t ò a đảo đài ngưng tụ. không chỉ đạo lực vững vàng, vững chắc, càng là có thể đổ xúc tiến đạo đài chỉnh thể đề thăng, thất chiêu thuật uy năng, mục vân không chút nghi ngờ, dựa vào này kiếm thuật, c h u sát đạo đài bát trọng, cửu trọng, hắn cũng có thể làm đến, có thể là trước mắt, lại là vô pháp trọng thương đến nguyệt thình dương, đột nhiên nhất khắc, mục vân cả cá nhân thể nội khí thế thu liếm. mà làm hắn khí thế lại lần nữa b ả o phát thời khắc, độ t ộ i hiếm toàn thân cao thấp, có lấy thần thánh quang mang ngưng tụ không thôi. c á i này các loại khí thế hội tụ tại m ụ c vân thân thể bốn phía, ầm ầm ở giữa để người cảm thấy. giờ khắc này m ụ c vân liền như cùng một chuôi thần kiếm, tựa hồ có thể dùng bổ ra thiên cùng địa, thương sinh t r ạ m một kiếm vung ra. m ụ c vân tâm thần triệt để tập hợp vạn t r ư ở n g kiếm khí từ trên trời ráng xuống trực tiếp chém xuống nguyệt thình dương chỉ cảm thấy một kiếm kia liền hắn cách này vị đạo hải nhất trọng cường giả đều là cảm thấy đến nguy cơ đáng chết nguyệt thình dương không dám do dự lúc này càng là hào không l ư u thủ huyết nguyệt luôn quyết thông thiên nguyệt theo lấy nguyệt thình dương một câu quát xuống cách này một phiến bì huyết mang bao phủ thiên địa đột nhiên biến đến càng thêm huyết hồng yêu dị mà như tình cảnh này phía dưới đất trời bốn phía ẩ m ẩ m ở giữa bì huyết quang chiếu xạ một vầng huyết nguyệt tại thiên địa ở giữa ngưng tụ mà ra kia huyết nguyệt ban đầu nhìn lại bất quá là con mắt to nhỏ có thể là làm huyết nguyệt hàng lâm xuống thời khắc lại là từng bước biến lớn thẳng đến cuối cùng. quả thực có vạn trưởng đường k í n h che khuất bầu trời, không ai có thể ngăn cản. đi chết đi. nguyệt thình dương trực tiếp đẩy ra huyết nguyệt, nện hướng một vân, chính là một cách đảo đài tứ trọng. thế mà tính toán hắn, tội đáng chết vạn lần. vô thượng thần đế 478. t r ư ơ chương năm n g m một lần nữa, vạn trưởng kiếm khí cùng vạn trưởng huyết nguyệt lập tức va chạm đến một chỗ kịch liệt oanh minh nương theo lấy không gian tê liệt khủng bố tiếng kêu không dứt bên tay một vân thân thể lại một lần nữa lùi lại cả cá nhân một tiếng ấ m vang nhập vào đến ngoài mấy chục sặm một ngọn núi lớn ở giữa mà một bên khác nguyệt thịnh dương cũng là sắc mặt trắng nhợt cách này nhất thức thi triển đối hắn cách này vì đảo hải nhất trọng đều là to lớn phụ tải bốn phía từng c á n h hoang thú thi thể từng vị võ giả thi thể bị huyết nguyệt nổ nát vụn có thể là m ụ c vân thế mà không có c h ế t cách này nhất khắc thân chỗ sơn mạch đá vụn ở giữa m ộ c vân c h ầ m rãi bò lên đạo hải thần cảnh c á i h này cũng quá m ạ n h đạo lực quả thực thật liền là giống hải dương đồng dạng liên tục không ngừng đ ồ hỗn h ư ứ n g Nguyệt t h ị n h Dương phẫn nộ tột cùng, chính là một cách đạo đại tứ trọng, như này cách này tính toán hắn, tội đáng chết vạn lần. đ ã các ngươi ba người có thể đủ tại cách này cấm địa bên trong thông suốt không trở ngại, kia liền đi chết. Tiếng mắng chửi vang lên, Nguyệt t h ị n h Dương cả cá nhân thể nổi, phóng xuất ra vô cùng vô tận đạo lực, tràn ngập cả cách thiên địa ở giữa, oanh long long thanh âm không ngừng vang lên. mấy cách hoang thú thi thể cách này lúc cũng là hướng lấy Nguyệt Thịnh Dương đánh tới nhưng bây giờ Nguyệt Thịnh Dương nghiễm nhiên đ ã t là đi đến vô cùng phẫn nộ tình trạng căn bản liền là không quan tâm chỉ là muốn giết Mục Vân Thẩm Mộ q Uy Triệu Văn Đình ba người tìm chết đồ vật Nguyệt Thịnh Dương bàn tay một nắm thân thể về sau phảng phất là xuất hiện một đ ả o đủ có mấy chục trưởng cao lớn khủng bố trăng tròn ánh chăng như nước lạnh thân người tâm m ụ c vân thấy cảnh này cũng là thầm mắng một tiếng đạo hải thần cảnh cường đại viễn siêu hắn tưởng tượng lúc đó từng gặp đến đạo vấn đạo vương cấp bậc ra tay hắn chỉ cảm thấy kia liền là thần đồng dạng nhân vật đạo hải thần cảnh cấp bậc cùng so sánh hoàn toàn không tại một cái cấp bậc nhưng là bây giờ chính mình là đạo đại cảnh đối mặt đạo hải cảnh chỉ cảm thấy tranh lệch quá lớn quá lớn mấy cách hoang thú thi thể võ giả thi thể đắt là vô pháp ngăn cản nguyệt t h ị n h dương bất quá là cho nguyệt t h ị n h dương mang đến một chút phiền toái thôi m ụ c vân thở ra một hơi độ tội kiếm tại cách này lúc đã thu hồi nàng ánh mắt nhìn về phía cách xa không đủ trăm trưởng nguyệt t h ị n h dương nội tâm đã quyết định đập nổi dìm thuyền một lần, ai sống ai chết còn không biết rõ đâu. m ụ c vân hử lạnh một tiếng, bàn tay một nắm, v i ê m long cái thế thể nội đạo lực cuồn cuộn mà động, hóa thành một đảo cường đại khủng bố v i ê m long thân thể, hỏa diễm tràn ngập ở giữa, hơn ngàn trưởng v i ê m long thân thể khúc chiết u y ề n truyền, mang theo khí có thể nuốt sơn hà kình khí. hừ chỉ là thấy cảnh này nguyệt thịnh dương lại là căn bản chưa từng e ngại chỉ là hừ lạnh một tiếng bàn tay một nắm có lấy không gì sánh kịp sát khí toàn bộ quán chú đến phía sau minh nguyệt bên trong đi chết hắn bàn tay chụp xuống cự trưởng từ trên trời giáng xuống khí áp sơn hà có thể nuốt hoàn vũ mà tại rơi xuống lòng bàn tay ở giữa có lấy một đạo hảo n g u y ệ t v ế t tích, cụ có đâm người tâm hồn băng hàn, oanh, cự trưởng nện hướng viêm long, cả cách thiên địa tại cách này lúc đều là run r ẩ y lên, đại địa sụp đổ, xuất hiện một đạo đường kính hơn ngàn trưởng hố sâu, mà một vân thân ảnh bị cự trưởng bao trùm, viêm long cũng là tại cự trưởng áp chế xuống, vô pháp bay lên, thiên long hoàng ngâm nội tâm hét một tiếng. một vân đột nhiên miệng há mở một tiếng chá trá k h i ể n trách cuồn cuộn long ngâm vang vọng hư không tạch tạch tạch cự trưởng tại thiên long hoàng ngâm cái này một âm ba công kích phía dưới từng bước xuất hiện viết sách nhưng vào lúc này nguyệt thịnh dương lại là vừa xài bước ra cả cá nhân trực tiếp đằng không mà lên đứng vững tại chính mình vung ra cự trưởng bầu trời sâu kiến l a y trời tìm chết. Nguyệt t h ị n h Dương một tiếng cười nhạo, giẫm chân một cái, tại hắn dưới lòng bàn chân có lấy vô tận phong thanh, gào thét mà ra. Tiếp theo khủng bố đạo lực, chấn vỡ không gian, trực tiếp đem vốn là sắp vỡ vụn c ử trưởng d ấ ẫ m nát, cuồn cuộn áp lực, rơi đến một vân bầu trời, oanh oanh. Cái này nhất khắc đại địa đều là bắt đầu phát ra chấn thiên động địa tiếng ầm ầm. viêm long thân thể lại lần nữa bị chấn áp thằng tóc hạ xuống vô pháp xoay người một vân ánh mắt lạnh lùng cái này một chiến không giữ lại chút nào diễn vạn tượng k i n h nội tâm lại lần nữa hét một tiếng hai tay đ ằ n g không mà lên sát na ở giữa có lấy vô tận hư không lực lượng từ bốn phương thiên địa ở giữa tập hợp đến một vân thân thể bốn phía như cùng từng sợi vô tận sát khí, từ hư không bị nắm lấy mà đến, toàn bộ hội tụ ở m ụ c vân một thể. Nguyệt Thình Dương thấy cảnh này, ánh mắt biến đổi. trước mặt cách này đảo hải tứ trọng cảnh giới tiểu tử, lại là cho hắn một chủng, không dò ra sâu cạn hoang đường cảm giác, không khả năng. Nguyệt Thình Dương trong lòng kiên định, liền tính cách này tiểu tử lại lời hại. cũng chỉ là đảo hải tứ trọng cảnh giới thôi. giết nguyệt thình dương một câu quát xuống, bàn tay một nắm, tựa hồ bắt lấy vô tận nguyệt quang, hội tụ thành một cây trường thương, trực tiếp liền muốn ném m ộ c vân. nhưng vào lúc này, hắn thân thể trái phải ba bốn đạo thân ảnh thăng không mà đến, trực tiếp giết ra, kia từng cách hoang thú thi thể, võ giả thi thể. tại cách này lúc mang cho Nguyệt Thịnh Dương phiền phức rất lớn, dùng đến Nguyệt Thịnh Dương vô pháp ném ra ngoài trường thương, đáng ghét. Nguyệt Thịnh Dương những mày không thể không đi phân ra thủ đoạn đối phó kia mấy c á i h o a n g thú thi thể cùng võ giả thi thể, nếu không phải là cách này mấy cách gần như đạo hải cấp b ậ t hoang thú thi thể cùng võ giả thi thể quấy nhiễu, m ụ c vân cảm thấy chính mình cũng căn bản gánh không được kinh. cách này nhất khắc một vân cuồn cuồn không ngừng tập hợp ngàn vạn kình khí hóa thành một thể đi quát khẽ một tiếng ngàn vạn kình khí giống như bện thành một sợi dây thừng tại hư không ở giữa xoay tròn lao vùn vụt tụ tập lực lượng làm đến vạn tượng m ạ n h lập tức xếp tới nguyệt thình dương thân trước thời khắc dây lát ở giữa tập hợp một thể trực tiếp chảy nước s ú p mà ra tìm chết Nguyệt Thịnh Dương hừ một tiếng, bàn tay một nắm, cách không chột tới, p h ú c p h ú c chỉ là sau một khắc, Nguyệt Thịnh Dương lòng bàn tay bên trong lại là xuất hiện đạo đạo viết sách, tiên huyết toát ra, Ô, v g q q m nhìn về phía Mục Vân, Nguyệt Thịnh Dương thần sắc kinh ngạc, cách này lần công kích, tựa hồ so trước đó hai lần. càng thêm bá đạo, càng thêm bất khả tư nghị. Nguyệt d o a n h Nguyệt t h ỉ n h Dương hai tay một nắm, thân thể hai bên, lập tức xuất hiện hai vòng Hạo Nguyệt, toàn thân tản ra thấu xương hàn ý, từng bước khuyết trương. trong nháy mắt, đã có ngàn trưởng cao lớn. Hạo Nguyệt bị Nguyệt t h ỉ n h Dương trực tiếp vung ra, phóng xuất ra khủng bố lực áp bách. Hạo Nguyệt hình bóng cùng kình khí tụ tập hình bóng. tại cách này lúc va chạm lập tức bộc phát ra chói tai xoèt xoèt âm thanh để nhân tâm bên trong kinh khủng mà Nguyệt Thịnh Dương rất rõ ràng cảm giác đến Mục Vân lần này công kích Bá Đạo Độ Viễn Siêu trước đó đáng chết chỉ là Nguyệt Thịnh Dương cũng không lo lắng dù là Mục Vân lại mạnh cũng liền chỉ là đạo đ ạ i tứ trọng thôi hắn bàn tay một nắm một chuôi Nguyệt n h ậ n Loan đ a o xuất hiện tại lòng bàn tay, một tay vung ra, đảo đảo l ư ớ i đ a o cách không chém về phía Mục Vân, nhưng vào lúc này, kia mấy cái hoang thú thi thể cùng võ giả thi thể, lại là x u n g Phong mà tới, đáng ghét, Nguyệt Thịnh Dương không thể không lại lần nữa vung đ a o chém về phía kia mấy cái hoang thú thi thể cùng võ giả thi thể, cách này lại cho Mục Vân cực lớn thở. hơi thở thời gian một liên tục giao thủ phía dưới để m ụ c vân triệt để minh bạch cách này vị đạo hải nhất trọng cảnh giới cường giả thực lực là kinh khủng bực nào trọng yếu nhất là đạo lực liên tục không ngừng cách này một điểm thật quá khoa trương một lần nữa m ụ c vân cắn răng một cái đắt là không tính toán bất cứ giá nào vô thượng thần đế 478. chương 5057 t á ạ o hóa thần ấn giao thủ đến hiện tại bốn phía cũng là đi đến không ít hoang thú thi thể cùng võ giả thi thể trừ nguyệt thịnh dương càng khó q u ấ n bên ngoài mấy người khác đều là bị những k i a hoang thú thi thể cùng võ giả thi thể cho cuốn lấy không thoát thân được thẩm mộ uy cùng triệu văn đình hai người cũng là hợp lực giết hai người còn có năm người hiện tại cũng là chật vật không chịu nổi, có thể là Nguyệt Thịnh Dương cường đại, lại là dùng đến mấy cái vây s á t mà đến hoang thú thi thể cùng võ giả thi thể, căn bản không làm gì được, tìm chết đồ vật. Nguyệt Thịnh Dương đột nhiên liên tục chém ra hàng ngàn hàng vạn đao, trực tiếp đem hai cỗ hoang thú thi thể chém thành toái phiến. Mục Vân thấy cảnh này, càng là chấn kinh. nếu không phải là cách này mấy cách hoang thú thi thể cùng võ giả thi thể hắn một cách đảo hải tứ trọng sớm liền sống không tới bây giờ cách này nhất khắc một vân phía sau luôn hồi thiên môn bày ra vô tận cổ lão tang thương môn hồ phóng x u ấ t ra ông ông ông bánh răng chuyển động tiếng tam nguyên quy nhất chạm quát khẽ một tiếng một vân thân thể bốn phía có lấy như nhật như chẳng ngày tinh ba thanh thần kiếm thật cao dâng lên kia ba thanh thần kiếm phóng xuất ra thuộc về chính mình kiếm khí hào quang như đại nhật một dạng cực nóng như c h í n ngày hàn nguyệt một dạng âm lãnh như đầy trời tinh thần một dạng lóe lên tam nguyên quy nhất chạm là thoát thai từ nhật nguyệt tinh thần kiếm căn bản nhất thức ba kiếm có thể hợp nhất ông n h ậ t nguyệt tinh ba đạo trường kiếm đột nhiên tại mục vân điều khiển dưới sát nhập đến một chỗ một chuôi v ạ n trượng cử kiếm á p đ ả o mục vân thân trước mũi kiếm thẳng đối không thể một thế nguyệt t h ỉ n h dương chạm mục vân khu kiếm trực tiếp đâm ra mũi kiếm gào thép cách không đâm rách không gian d i p tới nguyệt t h ỉ n h dương thân trước cút nguyệt t h ỉ n h dương cách này lúc lại là càng thêm thần dũng cầm trong tay Nguyệt n h ậ n Loan Đao, trực tiếp đem đao đưa ngang trước người, hai tay bấm niệm pháp quyết, thiên đao c h ạ m khủng bố mà lại nhích tâm hồn người đao chỉnh. Đồng thời tụ tập ở Nguyệt Thình Dương thân trước, Loan Đao vắt ngang, đao mang tổ ngang tại Nguyệt Thình Dương thân trước, đủ có mấy ngàn trượng chi rộng. c á i này nhất khắc, t h ẩ m mộ quy cùng Triệu Văn Đình đều là nhìn đến, kiếm khí kia cùng đao khí. v à chạm đến một chỗ, một cỗ vô hình ba động, trọn vẹn truyền lại trăm r ằ m bên ngoài, khuấy động phong vân. đáng chết, mục vân một tiếng chửi nhỏ, tam nguyên quy nhất chạm, cũng chưa có thể đột phá nguyệt t h ị n h dương đao hình, mà một bên khác, nguyệt t h ị n h dương đồng dạng là thầm mắng không thôi. thiên đao chạm, thế mà không có thể trực tiếp đem mục vân cái này một kiếm phá hủy. tại sao có thể như vậy? cách này đạo hải tứ trọng tuổi trẻ người đến cùng là lai lịch gì? không lẽ là ba đại tông ẩn tàng c á i thế thiên kiêu? có thể là tính là c á i thế thiên kiêu? cũng chỉ là đạo đại tứ trọng mà thôi. thế nào khả năng để hắn như này khó dùng đối kháng? mà liền tại hai người sằng c o ở giữa, đao mang cùng kiếm mang lẫn nhau làm hao mòn thời khắc. nơi xa. phá không tiếng vang lên như này to lớn s a o chiến dẫn đồng bốn phía rất nhiều hoang thú thi thể cùng võ giả thi thể khôi phục bắt đầu lần lượt đánh tới hồng y giữ gìn một vân ba người ngược lại là an toàn có thể là những kia hoang thú thi thể cùng võ giả thi thể lại là không tính toán bất cứ giá nào thẳng đến nguyệt thịnh dương mà đi có lấy mấy c á i h hoang thú thi thể cùng võ giả thi thể quấy nhiễu Nguyệt t h ị n h Dương tại cách này lúc nhìn lên đến cũng là mệt mỏi ứng đối, đao mang từng bước có chút chống đỡ không nổi kiếm mang sung kích cảm giác, Mục v â n tự nhiên là tăng lớn cường độ, chưa từng sau lui, ngươi tìm chết, Nguyệt t h ị n h Dương đại nổ, đột nhiên một đẩy, đao mang phá không, chém đứt một t r ư ợ n g một t r ư ợ n g kiếm mang, Mục v â n thấy cảnh này cũng là ánh mắt một lạnh. thái cực chi đạo hắn dưới chân đồ án hội tụ đường kính ngàn trưởng không bàn mà hợp thiên địa thái cực ầm ầm ở giữa bắt đầu tập hợp khủng bố lực lượng âm dương giao hòa thái cực thần ấ m một vân hai tay không ngừng ngưng tụ sức mạnh m à tại nàng thân trước từng bước xuất hiện một đạo phù ấ m thái cực chi ấ m có thể là cách này lần ấm ký lại không lại là quang mang hiện ra, mà là từng đạo từng sợi quang mang hóa thành phiền phức phức tạp phù văn, không ngừng áp s ú c đến một chỗ. Đồng thời đạo đạo quang mang phù ấ n hội tụ một thể, không lại là thành tiên thái cực đồ án, mà là hóa thành một đạo hình tam giác quang mang vết tích thái cực chi đạo dùng đạo lực thi triển mà ra, ngưng tụ chú ấm. cũng là được đến thăng hoa, mà một vân đem này ấn mệnh danh là tạo hóa thần ấn. so với thái cực thần ấn càng thêm khủng bố tạo hóa thần ấn bỗng nhiên xuất hiện giết ấ m ký b ả o phát vút không mà ra bá cơ hồ dây lát ở giữa ấ m ký x ế t tới nguyệt t h ị n h dương thân trước, mà nguyệt t h ị n h dương thân vì đảo hải thần cảnh cấp bậc tự nhiên cũng là lập tức phản ứng qua tới. có thể cho dù là phản ứng qua đến nguyệt thịnh dương vung đao chém tới thời khắc kia hình ba cạnh ấm ký lại là một phát ra không gì sánh kịp khủng bố sát khí đi chết đi một vân giống giận oanh phô thiên cách đ ị a sát khí tại thời khắc này toàn bộ k í c h c chém tới nguyệt thịnh dương thân bên trên đại địa băng liệt kéo vỡ thời không cuồn cuộn không t r u n g đạo đạo huyết mang tại cách này lúc đều là nhận đến khủng bố dây dưa cách đó không xa triệu văn đình cùng thẩm mộ quy hai người triệt để dò sợ cách này mới là mục vân thực lực chân chính sao cùng một cách đảo hải thế mà cứng đối cứng đánh lâu như vậy cuồn cuộn hạt bụi từng bước tán đi đại địa phía trên một thân ảnh nằm tại đá vụn ở giữa toàn thân là huyết chính là Nguyệt Thịnh Dương. Cái này nhất khắc. Nguyệt Thịnh Dương ánh mắt nhìn về phía bầu trời Mục Vân. Ánh mắt lần thứ nhất xuất hiện kinh khủng. Này hằng, không phải người. Ngươi đến cùng là người nào? Nguyệt Thịnh Dương giận dữ hét. Hừ, Mục Vân lại là không quan tâm. Mà nơi xa từng đảo hoang thú thi thể cùng võ giả thi thể lại lần nữa sung phong mà đến. Chọn vẹn trên trăm đảo thân ảnh. mang theo khủng bố sát khí. Nguyệt Thịnh Dương rãy rua lấy đứng dậy. Có thể lại là cảm giác ngũ tạng lục phủ đều là đau đ ớ n khó nhịn, mà lại hồn hải tại cách này lúc cũng là sản sinh mê muội cảm giác. Thế nào sẽ như này? Một cách đạo đại tứ trọng. Thế mà có thể đổ thương đến hắn. Mục Vân lại là căn bản không để ý. Bàn tay một nắm, xuất thủ lần nữa. ma từng cách hoang thú thi thể cùng võ giả thi thể so một vân công kích càng thêm hung ác thẳng hướng nguyệt t h ị n h dương từng bước bị một vân trọng thương nguyệt t h ị n h dương đát la bắt đầu chống đỡ không nổi kia từng cách hoang thú thi thể từng đạo võ giả thi thể từng bước đem nguyệt t h ị n h dương thân thể kéo vỡ nguyệt t h ị n h dương sinh cơ cũng là từng bước tan rã cách này vị đạo hải nhất trọng cường giả rút cuộc chết. Mục Vân cái này lúc thân ảnh rơi xuống, thở hồng hộc, sắc mặt khó coi. Thẩm Mộ Huy cùng Triệu Văn Đình hai người vội vàng tập hợp mà tới. Mục h u y n h ngươi quá thần kỳ. Quả thực ngưu sa đến bảo Triệu Văn Đình cũng là bị chấn động đến. Đừng thổi. Mục Vân xua tay, nói tới nói lui, đều là hữu khí vô lực. liên tiếp thi triển v i ê m long cái thế thiên long hoàng ngâm diễn vạn tượng kình tam nguyên quy nhất t r ạ m tứ thức sát chiêu đều không thể đem đảo hải cảnh nguyệt t h ị n h dương trọng thương ngược lại cuối cùng dựa vào tạo hóa thần ấm mới đến miễn cưỡng làm đến mà lại m ụ c vân cũng không cho rằng mình đã nắm giữ chém giết đảo hải thực lực trận này xuống đến nếu không phải là những kia hoang thú thi thể cùng võ giả thi thể cho Nguyệt t h ị n h Dương tạo thành cực lớn quấy nhiễu chỉ sợ hắn đã sớm chết cái này một chiến tính là để một vân triệt để minh bạch đạo hải thần cảnh thật quá mạnh chỉ sợ chính mình thật muốn giết đạo hải thần cảnh cũng phải chờ đến đạo đài thất trọng cảnh giới vô thượng thần đế 478. chương 5058 h huyết vũ tiêu tán này chỗ không thích hợp ở lâu trước đi u v f q q m m ụ c vân thẩm mộ quy triệu văn đình ba người không có quá nhiều lưu lại trực tiếp rời đi cái này mắt đầy mưa b ộ n đại địa một trận đại chiến xuống đến m ụ c vân nhìn giống như không có t h ổ thương có thể là cả cái nhân thể bên trong đảo lực cơ hồ hao phí không còn mà lại liên tiếp thi triển viêm long cái thế mấy thức cùng với cuối cùng ngưng tụ tạo hóa thần ấn dùng đến một vân cơ hồ v ư thoát khúc x ả không gian bên trong một chỗ chân núi một vân vị tại sơn động bên trong hấp thu từng khối đạo nguyên thạch bên trong tinh thuần đạo lực từng bước khôi phục đạo đại cùng đạo hải chinh lịch dùng đến cách này một chiến m ụ c vân cũng là phải đến không ít thể nghiệm chi tiết một vị đạo hải chết đi những kia khí huyết đều bị đất trời bốn phía ở giữa huyết vụ huyết mang hấp thụ hắn căn bản đoạt không qua bây giờ ngược lại còn cần thiết chính mình tiêu xài đạo nguyên thạch đến khôi phục chỉ bất quá cái này một chiến cũng là để mục vân nhận rõ chính mình thực lực đối mặt đạo hải hắn t r i n h l ệ c h vẫn còn cực lớn cực lớn một liền mười mấy ngày thời gian Mộ Vân đều không có bước ra sơn động một bước, chỉ là đâu vào đấy khôi phục. Trong nháy mắt đã qua một tháng thời gian. Cách này một ngày, Mộ Vân đánh nát cửa sơn động hòn đá, đi ra sơn động ba người đất dừng lại là một vùng thung lũng. Cách này bên trong bởi vì bốn mặt phong bế, ngược lại là không có huyết vụ xâm nhiễm tiến đến. Cảm giác đến Mộ Vân xuất quan. Triệu Văn đình cùng Thẩm Mộ q u y cũng là lần lượt xuất hiện. Mục h u y n h Thẩm Mộ q u y rất là kích động nói: Tu dưỡng tốt rồi. Ô, v f q q -qu m. Quá lời hại, quá lời hại. Thẩm Mộ q u y thoải mái cười to nói: Đạo hải thần cảnh đều bị ngươi giết, ngươi quá thần kỳ. Mục v â n lại là cười khổ nói: Ngươi không thấy những kia hoang thú thi thể cùng võ giả thi thể khôi phục? cho nguyệt t h ị n h dương tạo thành nhiều lớn phiền phức sao liền tính như đây ngươi cũng quá lời hại triệu văn đình không khỏi cảm thán nói đạo đ ạ i tứ trọng cảnh giới nếu như mục huyên đi đến đảo hải sợ rằng một dạng đảo hải sơ kỳ căn bản cũng không phải là ngươi đối thủ phía trước triệu văn đình biết đến mục vân thân phận chân thật cũng là nội tâm khó hiểu như bất động minh vương kiếm Nguyên Long cổ giáp y cách này t á c loại vương đạo chi khí liền đ ả o vẫn thần cảnh đều không có cơ duyên được đến mà Mục Vân lại là đến tay Triệu Văn Đình thậm chí cảm thấy đến Thẩm Mộ q Uy khả năng cũng không phải sằng bậy cách này gia hỏa thật có thể nhìn đến người khí vận mạnh yếu Mục Vân tuyệt đối là khí vận cường đại hạng người bản thân thực lực lại là như này khủng bố hiện tại xuất phát. đi huyết sơn nhìn nhìn tốt ba người hạ quyết tâm liền là chuẩn bị động thân xuất phát có thể làm ba người lao vùn vụt mà lên thời khắc nhìn bốn phía lại là thần sắc nhất biến không thích hợp những kia tràn ngập thiên địa huyết vụ huyết mang huyết ti thế mà tại cách này lúc hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa cả c á i thiên địa khôi phục ngày xưa bộ dạng cái này thẩm mộ quy trợn mắt hốc mồm nói thế nào không thấy rồi cái này là cái gì tình huống ba người lao vùn vụt mà ra đi qua mấy vạn dặm đại địa hết thảy nhìn lên đến đều là cùng ban đầu tiến vào đến này chỗ thời điểm đồng dạng đi huyết sơn nhìn nhìn một vân quyết định thật nhanh ba đạo thân ảnh lập tức hướng lấy huyết sơn mà đi chỉ là tại đến gần bảy tòa huyết sơn vị trí không đủ hơn m 0 ờ i dặm cự ly lúc mục vân lại là đột nhiên ngừng xuống thế nào rồi thế nào rồi thẩm mộ quy một mặt mây hoạt mục vân chỉ chỉ phía trước bảy tòa huyết sơn vẫn ý như cũ là cao ngất tận trời t ự a hồ từ trước đến nay không có thay đổi mà trước mặt tại kia bảy tòa huyết sơn trước tập hợp trọn vẹn mấy trăm người những kia người đại đa số đến từ ba đại tông còn có một bộ phận liền là tại này chỗ cũng chưa võ giả bị chết mấy trăm người tập hợp tại huyết sơn trước c ẩ n thận dò xét thẩm mộ quy không khỏi nói huyết mang huyết vụ đều biến mất những này người rốt cuộc lại tiến đến cái này hạ chết mất huyết sơn huyền bí muốn bị bọn hắn đến tay mục vân lại là cười nói. kia ngược lại chưa chắc, chưa chắc. sao k ể mục vân tiếp theo nói, lúc trước ta tiến vào huyết sơn bên trong, tỉ mỉ cảm ứng qua tràn ngập huyết vụ. ngươi nhóm nhìn kỹ, cách này giữa thiên địa huyết vụ là tiêu tán, có thể là huyết sơn bên trên huyết vụ, lại là so dùng trước càng thêm nồng đậm. đoạn thời gian trước, ta đ a n g huyết sơn, đi đến 300 t r ư ờ n g cao độ liền không thể thừa nhận. mặc dù những này người có không ít là đảo hải thần cảnh, có thể là huyết vụ này cũng s o dùng trước càng dày đặc, áp lực càng lớn, bọn hắn chưa chắc có thể đủ đăng lâm sơn đỉnh. nghe đến cách này lời nói, thẩm mộ quy không khỏi vẻ mặt đau khổ nói, kia ta nhóm không phải cũng là không có biện pháp đi. bọn hắn tuy có huyết y giữ g ì n có thể là trước mắt bảy tòa huyết sơn trước kia nhiều người. không có sự tình. Mục Vân lại là nói, thử thời vận nói. Mục Vân dừng lại, ngay sau đó đứng tại chỗ, nàng dung mạo khí tức, thậm chí liền hồn phách bản nguyên đều là phát sinh cải biến, đảo mắt ở giữa, đ á c là thành khác một bộ dáng, từ giờ trở đi, ta gọi Lục Thanh Phong. Mục Vân nói thẳng, k h i nhớ, ai ra, thật xoáy. thẩm mộ quy nhìn lấy một vân hoàn toàn đổi một bộ dáng cùng thể trạng, không khỏi tán thán nói: x o á i u v -W -W m đại sư huyên x á c thực là rất xoáy. chúc ta ba người ngụy trang thành huyết y môn đệ tử, dựa vào đi qua, nhìn xem náo nhiệt. một vân đã phát hiện, tập hợp tại bảy tòa huyết sơn trước, không chỉ là ba đại tông người, trong đó đảo hải thần cảnh không ít. có thể là nhiều nhất còn là đạo đài thần cảnh cấp bậc nhân vật tạ thanh thân phận là khẳng định không thể dùng có thể là hắn còn có thể dùng lục thanh phong thân phận đi ba người giả bộ lấy từ xa chỗ mà đến nhanh đến gần huyết sơn thời khắc liền là ngừng lại cẩn thận từng l y từng t í nhìn lấy thế lực khắp nơi võ giả sau đó tuyển đ ị n h một tòa huyết sơn cùng những người khác là vẫn duy trì một khoảng cách thế lực khắp nơi võ giả cũng không để ý cách này ba cách mặt áo đỏ khoát hồng áo tràng ra hỏa thẩm mộ quy triệu văn đình cũng là dò xét lấy bốn phía bảy tòa huyết sơn ở giữa vị trí ba đại tông võ giả tận đều là hội tụ ở đây ngô văn khiêm kinh phàm cách này hai người đều đến mục vân không khỏi thấp giọng nói kia hai vị theo lấy một vân ánh mắt thẩm mộ uy cùng triệu văn đình cũng là nhìn lại thiên phượng tông ngũ đại phó tông chủ một trong ngô văn khiêm cùng với k i n h phàm hai người dẫn hơn mười vị đảo hải thần cảnh mấy chục vị đảo đại thần cảnh đứng vững tại chân núi thạch đảo trước mà lại không chỉ là thiên phượng tông cách này một bên nhiều đến một c á i phó tông chủ thương tộc kia một bên. trừ thương chú thương thất ra còn có một vị trung niên nam tử cũng là tàn mát r a khí thế cực kỳ mạnh cực kỳ khủng bố chỉ là kia người mục vân cũng là lần đầu tiên gặp cũng không nhận thức kia là thương tộc ngũ gia thương lệ hoàn thẩm mộ q uy vội vàng nói cũng là thương tộc quyền cao chức trọng đại nhân vật thương tộc bên trong tộc trưởng thương hoang là lão đại lão nhị thương minh lão tam thương h o á t lão tứ thương thước, lão ngũ thương lệ ngữ, lão lục thương lệ hoàn, lão thất thương chú đều là đạo v ấ n cấp bậc thất huyên để phụ trách thương t ộ c sự vụ lớn nhỏ có thể là rất đoàn kết mà tại tiêu giao cung kia một bên tứ cung chủ liễu văn trinh bên cạnh người đứng lấy một vị nhìn lên đến sắc mặt lạnh lùng nam tử này người thẩm mộ quy cũng là không gặp qua nghĩ đến khẳng định là tiêu giao cung tam cung chủ hoặc là là nhị cung chủ thẩm mộ quy phòng đoán nói vô thượng thần đế 478. t r ư ơ chương năm n g lại đăng huyết sơn ba người cũng không có đến gần đám kia người ba đại tôn g võ giả tại cách này thương châu luôn luôn đều là cao cao tại thượng cách khác bất luận tôn g môn gì đều không thể cùng sánh vai. Thẩm Mộ q Uy cũng là chú ý đến bốn phương tám hướng, đến từ thế lực khắp nơi võ giả. Lúc trước tiến vào đến này chỗ thế lực khắp nơi võ giả, tử thương thảm trọng, cơ hồ không có còn lại cái gì người. Mà trước mắt xuất hiện ở đây, đại đa số đều là đến sau này đến xuất hiện tại Thiên Chiếu môn bên ngoài thế lực, bảy tòa huyết sơn. Cách này lúc. thương tộc thương thất r a thương chú nhìn không được mở miệng nói, cái này đến cùng là đại biểu cái gì? nghe sống sót người nói, liền là này chỗ bắt đầu tràn ngập huyết v ô huyết mang, dẫn đến ban đầu tiến vào đến cái này bên trong không quản là đạo hải, đạo đại còn là đạo trụ, tận đều là chết thảm. những ghi huyết v ô có thể đổ tại cảm ứng được sống sót người thú khí huyết về sau. trực tiếp bám vào những kia đã chết đi võ giả thi thể bên trên đem thi thể phục sinh nắm giữ cực lớn công kích tính cùng sát phạt tính cái này các loại bí pháp nghe đều chưa nghe thấy thiên phượng tôn vinh phàm phó tôn chủ cũng là chậm rãi nói quả thật là như thế ta cũng chưa từng nghe qua có này các loại bí pháp n g ư ờ i nhóm biết rõ sao tất cả mọi người là lắc đầu đúng lúc này Huyết sơn phía trên bộc phát ra khủng bố tiếng oanh minh tới đầy trời tiếng oanh minh vang vọng thời khắc huyết sơn c h i đỉnh tựa hồ muốn sụp đổ khả năng tùy thời ngã xuống thế nào rồi không biết rõ a đại gia nhanh chóng lui về sau cho dù là liễu văn trinh thương chú ngô văn khiêm những này vị đạo vấn thần cảnh cấp bậc các đại nhân vật. cũng là không dám tại chân núi chờ lấy thực tại là biết đến chân tướng về sau bọn hắn trong lòng cũng là sợ đạo hải thần cảnh người đều sẽ chết tại này chỗ cho dù là bọn họ là đạo vẫn có thể không biết rõ đến cùng chuyện gì xảy ra cũng không dám tùy tiện ra tay suy cho cùng này chỗ cực lớn khả năng là năm đó u y y danh hiển hách thiên chiếu kiếm phái cổ địa ai biết cách này bên trong hội sẽ không như cùng thương thiên tông di tích đồng dạng. đột nhiên nhảy nhót ra một vị t h â n bất khả chắc đại năng tới. đám người lần lượt c ử ly bảy tòa huyết sơn hơn 10 i dặm. ngẩng đầu nhìn cách này thông thiên sơn mạch. mục vân, thẩm mỗ quy, triệu văn đình ba người cũng là ngẩng đầu nhìn lại. không chung huyết vụ bao phủ tại bảy tòa huyết sơn bên trên. ầm ầm ở giữa có một chủng ý muốn vỡ tan ra su thế. Thương l ệ hoàn, thương chú, b ộ c vạn dặm, liễu văn trinh, cùng với k i n h phàm, ngô văn khiêm cái này sáu vị đạo vẫn thần cảnh cường giả, cẩn thận từng ly từng t í thời khắc phòng bị, chỉ là huyết vụ tràn ngập, cuối cùng cũng là không có tổn hại, mà là liền vững như vậy ổn ngừng cách tại chỗ kia. không thể chờ liễu văn trinh nói thẳng đến phái người đi xem một chút liễu văn trinh lời này vừa nói ra đến từ các phương đạo đại thần cảnh đạo hải thần cảnh võ giả lần lượt tránh ra tới ba đại tôn g từ trước đến nay không coi bọn hắn là người nhìn nói không chừng liền hội để bọn hắn người đi thám hiểm liễu văn trinh cũng là biết rõ không dễ chọc chúng nổ cách này lần các phương cũng không có đá dò đường võ giả, chỉ có thể nhìn hướng thương chú kinh phạm mấy người, mấy vị đại lão một hiệp kế, các tôn bên trong phái ra ba người, đăng lâm huyết sơn, chính vị đạo đài thần cảnh võ giả đứng tại huyết sơn chân núi nhìn lấy lẫn nhau, sắc mặt khó coi, ai biết huyết sơn bên trong là cái gì à? làm không tốt c h ế t cũng không biết thế nào c h ế t chín người nhìn phía sau hơn 10 dặm bên ngoài đại nhân nhóm biết rõ vô pháp cải biến chính mình vận mệnh chỉ có thể kiên trì sơn chín thân ảnh tiêu thất tại huyết sơn chân núi vị trí bị huyết vụ bao phủ không biết tung tích cách này một chờ chọn vẹn thời gian một nén nhang đột nhiên nhất khắc chín thân ảnh xuất hiện thế nào thương chú vừa xài bước ra vội vang hỏi đại nhân sơn ở trên đều là huyết vụ tràn ngập ta nhóm mấy người chỉ đăng lâm 300 trưởng vị trí liền lạc lại cũng không thể đi lên mà lại ngọn núi ở giữa có rất nhiều thi thể thi thể thương chú mấy người nhìn nhau lập tức nói đi xem một chút lần này đám người mới đến yên lòng m ụ c vân thẩm mộ quy triệu văn đình ba người cũng là theo lấy đám người bắt đầu leo núi tập hợp tại cách này bên trong có mấy trăm người ba người đặc biệt lựa chọn ngoài cùng bên phải nhất một tòa huyết sơn bắt đầu đăng sơn mà ba đại tông người liền là chính mình lựa chọn một tòa huyết sơn leo đỉnh làm bước qua chân núi tòa thứ nhất bậc thang thời khắc mục vân liền là cảm giác đến bốn phía huyết vụ tràn đầy công kích tính nghĩ muốn bước lui chính mình có thể là huyết y tại cách này lúc lại là lên hiệu quả ngăn cản những kia huyết vụ thẩm thấu quả thật hữu hiệu thẩm mộ quy kích động không thôi triệu văn đình cũng là kích động mà ba người bên cạnh người còn có hơn mười vị đến từ thế lực khác võ giả vừa xài bước ra cảm giác áp lực lớn lao lần lượt một k h i n h không muốn quá thoải mái m ụ c vân truyền âm hai người nói trang như rất phí sức bộ dạng leo núi minh bạch ba đạo thân ảnh hướng lấy sơn đi lên cách khác hơn mười vị đạo đại thần cảnh đạo hải thần cảnh võ giả lần lượt kiên trì leo núi ba người vốn là một thân nhẹ nhóm có thể cách này lúc lại là hồng h ộ p thở mạnh đặc biệt là thẩm mộ quy quả thực là thở không được có thể là hết lần này tới lần khác còn có thể từng bước một leo lên đi liền triệu văn đình đều là nhìn không được không khỏi mắng ngươi có thể hay không k h á c khoa trương như vậy mệt kia hung ác còn bò nhanh như vậy ai mà tin sốc n ổ i sao thẩm mộ quy lập tức nói kia ta thu liếm một chút hiện tại liền k h á c thu liếm a triệu văn đình tiếp tục nói càng hướng lên lực càng lớn, ngươi ngược lại càng nhẹ nhõm, không càng là bị người hoài nghi rồi. đây cũng là như này cách này hơn 10 đ ả o thân ảnh, từng cách đăng sơn, núi này, vị trí, xác thực là có rất nhiều thi thể, không ít người dừng lại điều tra, chỉ bất quá những thi thể này tận đều là bị mục vân dò xét qua một lần, thân bên trên có thể dùng không gian giới chỉ. cũng là bị Mục Vân cho hái, không đến 300 t r ư ờ n g vị trí là không khả năng có cái gì phát hiện mới. nhìn lấy phía sau bị bỏ lại người càng đến càng nhiều. Mục Vân cũng là nói, đi trực tiếp đến 300 t r ư ờ n g đi. tốt, ba người cách này lúc cũng là không lại ngụy trang, mà là trực tiếp đăng lâm vượt qua 300 trưởng vị trí. cách này nhất khắc, dù là có huyết y che chở thể. ba người cũng là cảm giác áp lực lớn lao. đi đến cái này ba trăm trưởng vị trí, một vân bốn phía nhìn lại, từng tòa cổ lão lương đ ỉ n h nhà tranh, vụn vặt lẻ tẻ tại dựa vào ngọn núi, cẩn thận một chút, ba người tách ra, điều tra từng tòa phòng út, ở giữa cũng là phát hiện, xác thực là có không ít thi thể, chỉ bất quá rất nhiều thi thể. thân bên trên không còn gì nữa, đụng một cách liền toái, lục xoát một vòng, ba người tập hợp, cái gì đều không có a, thẩm mộ quy một mặt thất vọng nói, mục vân lại là nói, ta đem bảy tòa sơn phong đều đăng lâm 200 t r ư ở n g cao độ, cũng mới phát hiện 10 cách hữu dụng không gian giới chỉ mà thôi, không có rất bình thường, cách này huyết sơn cổ quái. tuyệt đối liên lụy đến năm đó thiên chiếu kiếm phái đại bí mật lại đi lên xem một chút tốt ba người trực tiếp đăng lâm đến 400 t r ư ở n g cao độ áp lực đã rất lớn ngươi nhóm nhìn c á i này lúc triệu văn đình lại là một chỉ phía trước thần sắc nhất biến đi đến 400 t r ư ở n g cao độ bậc thang tiêu thất lấy mà thay thế là trước mặt một tòa cung đ ì n h cung đ ì n h bảo tồn rất hoàn hảo thậm chí tại cung đình bốn phía ẩ m ẩ m ở giữa còn có trận pháp quang mang tràn ngập ba đạo thân ảnh đi đến c á i này bên trong một vân nhìn phía sau xương máu lượn lờ ở giữa c á c h khác người thân ảnh đã không nhìn thấy đạo hải thần cảnh chỉ sợ cũng chưa chắc có thể n ă n g lâm bốn t r ư ở n g cao độ ngược lại là không cần thiết quá lo lắng ba người t ỉ mỉ nhìn chăm chú lấy thân trước cung điện vô thượng thần đế 478, chương năm 0 t ẩ y m t â m trì cung đình c h i ề u rộng 9 t r ư ờ n g cao cũng gần như ba t r ư ờ n g mà lại chỉ có một tòa cung điện cái này trần pháp thẩm mộ quy không khỏi nhìn về phía mục vân hỏi ngươi có thể giải khai sao thử một chút xem sao mục vân khoanh chân ngay tại chỗ hai tay một nắm từng sợi đảo v ă n ngưng tổ mà ra một đảo mười đảo mấy chục đảo trên trăm đảo dần dần một vân bên cạnh đảo văn tụ tập số lượng càng ngày càng nhiều khủng bố khí tức cũng là từng bước lan tràn ra thẳng đến cuối cùng chọn vẹn hơn ba ngàn đảo đảo văn đem một vân thân thể bao quấn thẩm mộ quy ngẩn người nói nhất cấp đảo trần sư đạo văn đỉnh phong vì ngàn đạo cấp 2 đạo t r ầ n sư đạo văn đỉnh phong vì 5 0 0 ngàn đạo a là triệu văn đình cùng thẩm mộ quy đều là không phải đạo t r ầ n sư cũng không đại biểu đối đạo t r ầ n sư nhất cơ sở nhận biết đều không có m ụ c vân hôm nay ngưng tụ ra hơn 3 0 ngàn đạo đạo văn nếu như có thể bố trí ra cấp hai đạo t r ầ n đầy đủ chém giết đạo đại nhất trọng đến lục trọng cấp bậc võ giả không nghĩ tới m ộ c vân đạo trận tạo nghệ thế mà cũng là không thấp. lúc này hơn ba ngàn đạo đạo văn hướng lấy phía trước cung đình bầu trời bao phủ tới. không bao lâu từng sợi đạo văn từng bước phóng xuất ra bất đồng khí tức. một huynh thế nào dùng trước hẳn là tam cấp đạo trận, bất quá tuổi tác quá lâu, không người xử lý, rất nhiều nơi đều đã tổn hại. ta thử nhìn một chút hẳn là có thể đ ủ phá vỡ tốt tốt tốt thẩm mộ quy cùng triệu văn đình thối lui đến bậc thang một bên nhìn phía dưới vạn nhất có đảo hải thần cảnh cường giả có thể leo lên đến bọn hắn cũng tốt kịp thời làm ra ứng đối ông đột nhiên nhất khắc phía trước q u ả n g trường ông thanh d a n h vang lên từng sợi đảo văn bay lên không mà ngay sau đó kia s ố n g chín trưởng ba trưởng cao cung điện tại cách này lúc từng bước bắt đầu thể hiện ra chân dung không có trận pháp phong cấm nguyên bản trắng lệ uy nghiêm cung điện cơ hồ lấy t ố c độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tại một nát khô bại chỉ là thời gian một chén trà cung điện liền là biến đến tàn tạ không chịu nổi triệu văn đình không khỏi cảm thán nói c á i này thế gian không có cái gì là vĩnh hằng a đúng vậy a không có cái gì là vĩnh hằng đã từng thương châu đỉnh tiêm bát đại bá chủ ngũ đại bá chủ hủy diệt tiêu thất tại lịch sử bên trong lưu lại di tích lại thành ta nhóm những hậu nhân này thăm dò chỗ như là là hồng hoang thời kỳ có lẽ ta nhóm cái này các loại thực lực trừ phi bái nhập thiên chiếu kiếm phái bên trong nếu không căn bản không có cơ hội đến chỗ này đi. nghe đến cách này lời nói, thẩm mộ quy lại là nói, ai nói không có vĩnh hằng, thần đế nhóm liền là vĩnh hằng bất diệt. mục vân lại là nói, kia thiên nguyên thần đế lâm thiên nguyên vì cái gì hội chết? lời này vừa nói ra, thẩm mộ quy cùng triệu văn đình lại là mở to hai mắt nhìn, bất khả tư nghị nhìn lấy mục vân, thế nào rồi? mục vân cũng là một mặt kỳ quái. Ai nói với ngươi? Thiên nguyên thần đế chết rồi. Triệu Văn Đình bất khả tư nghị nói: Thần đế đều là bất tử bất diệt a. Đúng vậy a. Ngươi từ nơi nào biết đến? Thẩm Mộ q u y lại là giật mình nói: Ta chỉ biết lúc đó thần đế đại chiến, hủy thiên diệt địa. Có thể là 18 t thần đế không đều là ngủ say hoặc là là chuyển thế sao? Hai người một bộ giật mình bộ dáng. ngược lại để mục vân có chút b ừ n g t ỉ n h đại ngộ thương châu rất lớn, sánh ngang thương lan cẩu giới. nhưng đối với tân thế giới đến nói, chỉ có thể nói là một góc nhỏ thôi. cái này bên trong cường đại nhất đều là đảo vấn cấp bậc, liền đảo vương đều không tồn tại. cái này bên trong người đối thần đế nhóm chỉ tồn tại ở truyền thuyết bên trong ấm tưởng thiên nguyên thần đế lâm thiên nguyên chết đi. c á i này là sự thật hắn biết rõ là bởi vì tại thương lan thời điểm chư vị thần đế hiện thân muốn diệt hắn nói một cách khác hắn mục vân cũng là kiến thức qua cảnh tượng hoành tráng nhưng là đối với thẩm mộ quy triệu văn đình bọn hắn lại là không biết những chuyện này nói cho cùng là thương châu rất lớn có thể so với cả cái tân thế giới đến nói lại rất nhỏ, nghĩ nghĩ cũng thế, n h ư không phải như đây, dùng hắn tại thương châu đại t ê n bốn đại thần đế nhóm, sớm liền là tìm đến hắn, giết hắn, cách này bên trong, cử ly thần đế nhóm rất xa, húng hồ, thần đế nhóm trung q uy là không có đi đến dùng trước đỉnh phong, không khả năng tại minh mông tân thế giới chỗ, dễ dàng tìm tới hắn, lại là hắn hôm nay nhận đến từ thân thiên mệnh mở ra ảnh hưởng hồn phách bản nguyên biến hóa liền tính thần đế nhóm tìm đến không thể đổ từ trong biển người mênh mông xác định hắn trừ phi thần đế nhóm đem cả cái tân thế giới bên trong tất cả gọi một vân người từng cách bắt lên đến trước mặt nhìn bộ dáng nhìn đến thẩm mộ uy cùng triệu văn đình còn là một bộ bất khả tư nghị bộ dáng nhìn lấy chính mình Mục Vân t h u ậ n miệng nói: Ta chỉ là mịa chuyện. Thần Đế đến cùng là dạng gì tồn tại, ta đều không biết. Thế nào biết rõ Thần Đế sống hay chết? Ta đã nói rồi. Thẩm Mộ Quy chân thành nói: đời này a, ta là không muốn trở thành Thần Đế, có thể trở thành mười đại vô thiên giả kia các loại cấp bậc truyền thuyết nhân vật. Ta liền thỏa mãn. Mười đại vô thiên giả. Mục Vân đã kiến thức mấy vị, bị p h ụ thân trước khi chết thời điểm đánh giết Vũ Thanh Mộng, còn có phù vô tiện, còn có truyền thế về sau Tế Tử Nguyên, cũng chính là Đế Hiên Hảo, còn có mẫu thân Diệp Vũ Thi, cũng là mười đại vô thiên giả một trong Diệp Vân Lam truyền thế. Nghĩ đến p h ụ thân mẫu thân, Mục Vân trong lòng có chút thất lạc. Bọn hắn thật chết sao? Mục Vân không biết rõ. cái này sự tình hắn đã nghĩ mấy ngàn năm dù là cha mẹ thật chết rồi hắn cũng muốn tiếp tục đi xuống một ra hắn muốn chống xuống cẩn thận một chút m ộ c vân nhìn lấy thân trước đại điện chân thành nói ta cảm nhận được một cổ bằng chứng lực lượng nói không ra là cảm giác gì ô v g qu qu m ba người cẩn thận từng ly từng t í đ ạ p vào đại điện bên trong cả c â y cung điện nội bộ cũng là cực hạn suy bại cảnh tượng đại sảnh bên trong cây cột mặt tràn đầy pha tạp hiu hoảnh tột cùng mặt đất càng là mấp mờ không có chút nào một tia lúc đó thiên chiếu kiếm phái uy nghiêm có thể nói ba người đi qua tiền điện không có phát hiện gì có thể là đi đến phía sau lại là phát hiện có lấy một vũng thanh trì Thanh trì bày biện ra nhũ bạc h sắc, ma lại nhìn từ bề ngoài, rơi đầy hạt bụi. Có thể là khi thấy thanh trì thời khắc, triệu văn đình lại là kích động hết dầm lên. Cái này là, cái này là tẩy tâm trì bị triệu văn đình tiến g thép chói tai, kinh sợ một vân cùng thẩm mộ q u y Một mặt không hiểu biểu tình nhìn lấy triệu văn đình, triệu văn đình kích động vạn phần nói, tẩy tâm trì a. n g ư ờ i nhóm không biết sao. Mộc vân cùng thẩm mộ huy đều là lắc đầu. Ta từng tại một bản cổ tịch nhìn đến qua. Lúc đó thiên chiếu kiếm phái kiến tạo tại cách này Nguyệt Nha Hà Cốc bên trong, mà Nguyệt Nha Hà Cốc có một chỗ thánh địa, là đi qua thiên nhiên nhật nguyệt t ỉ n h tâm thạch bao quấn, mà lại có nhật hoa cùng nguyệt hoa chi quang chiếu xạ, lại thêm vị trí địa lý đặc biệt, hình thành một phiến hồ nước. hồ nước bên trong nước hồ có thể gột rửa võ giả tâm linh hồn phách nhục thân thậm chí có thể dùng gột rửa đạo chủ đ ả o đài cùng đ ả o hải kia cổ tịch bên trong g h i lại thiên chiếu kiếm phái đem nước hồ thu thập lại để bản thân sử dụng trang bị cho mỗi một vị đạo vẫn thần cảnh cấp bậc cường giả những kia đạo vẫn cấp bậc cường giả đều là thiên chiếu kiếm phái bên trong cao tầng có thể dùng đem những này nước hồ thu thập lại, làm đến ban thưởng cho chính mình dưới chứng để tử chỗ tốt, tẩy tâm trì, liền là kia nước hồ tập hợp. nghe đến cách này lời nói, mục vân cùng thẩm mộ q uy cũng là ánh mắt sáng rực nhìn lại.